Chương 164. Đại Hoa làm sự, Tống Chiêu Đệ ngồi vào hắn bên người, cười tùm tỉm nhìn hắn, "Sau đó đâu, đến tê như thế, phu phục gì cầu, Trung Kiến Quốc như nàng mong muốn." Tống Chiêu Đệ gương mặt hơi nhiệt, rất là không ở tự, đứng lên ho khan một tiếng, "Ta đi trên lầu xem bọn hắn thu thập hảo không." Trung Kiến Quốc giữ chặt nàng cánh tay, "Không chuẩn nàng trốn, ngươi liền không có gì tưởng nói." "Nói cái gì?" Tống Chiêu Đệ cố ý giả ngu, nói ngươi nói đúng sao trung kiến quốc chiều nàng cánh tay thượng ninh một chút xào rau đi tống chiêu đệ nhấc chân chiều hắn trên chân dẫm một chút trung kiến quốc thở hốc vì kinh ngạc người con mẹ nó bà ba mắng ai đâu nhị oa thình lình hỏi trung kiến quốc quay đầu nhìn lại nhị oa đứng ở thang lầu thượng trên cao nhìn xuống nhìn hắn tức khắc có chút xấu hổ ta cùng ngươi nương đùa giỡn đâu vậy ngươi mắng chửi người cũng không thể chửi má nó nhị oa nói bà ngoại đối chúng ta đặc biệt hảo ngươi lại mắng bà ngoại ta lần này nhìn thấy bà ngoại liền nói cho nàng ngươi mỗi ngày mắng ta nương trung kiến quốc ngây ra một lúc vội vàng hỏi chiêu đệ người nương cũng đi ta biểu gì là nàng thân biểu muội liền tính không cho tiền biếu cũng đến lấy điểm giấy lấy điểm pháo đi đưa nàng đoạn đường tống chiêu đệ nói chẳng những ta nương đến đi ta cựu cữu một nhà cũng đến đi trung kiến quốc ngươi nhị thì cũng đi nàng Theo lý thuyết hẳn là đi, triệu ngân chẳng những là ta biểu gì, vẫn là ta bà bà, muội muội nhà chồng xảy ra chuyện, đương tỷ tỷ đều sẽ đi xem, làm sao vậy, tống chiêu đệ hỏi, trung kiến quốc, các ngươi tỷ hai thật nhiều năm không thấy, nàng tay chân không sạch sẽ sự lại là ngươi nói cho ngươi nương cùng ngươi đại thì bọn họ, ta sợ nàng thấy ngươi cùng ngươi xảo lên, sẽ không, tống chiêu đệ nói, nàng cũng không dám, ta nhị thì cái loại này người bắt nạt kẻ yếu. Nói nữa, người sáng suốt đều biết ta vì nàng hảo, nàng không biết tốt xấu, sớm muộn gì sẽ đem chính mình lộng đi vào. Trung kiến quốc kia cũng đừng cùng nàng khởi xung đột, trước khi ăn trộm ăn cắp, hiện tại không chừng biến thành cái dạng gì. Trung thuốc, chúng ta sẽ bảo vệ tốt lão sư. Trấn cương nói, chúng ta đánh nhau rất lợi hại, giọng nói rơi xuống, đi theo hắn phía sau xuống dưới ta hoa gật gật đầu. Trung kiến quốc không cấm đỡ chán. Các ngươi lợi hại có đại nhân lợi hại sao? Không phải chỉ có lão sư tỷ tỷ sao? trấn cương nhược nhược hỏi. Trung kiến quốc, còn có nàng tỷ phu. Còn có nàng cháu ngoại gái cùng cháu ngoại trai. Đại lực ca cũng ở Tân Hải. Ta hoa thưởng một chút. Còn có lưu nãi nãi cùng lưu gia ra đâu? Trung kiến quốc thở dài. Ta và ngươi nương nói chuyện. Các ngươi đừng xen mồm. Đi trong viện hái chút rau. Chờ lát nữa xào rau. Ngươi đừng lo lắng. Không có việc gì. Tống chiêu đệ nói, nàng nếu là trở nên mặt mày khả ố, ta khiến cho nàng điểm. Trung kiến quốc, người có thể nhìn ra tới. Tướng từ tâm sinh, Tống chiêu đệ nói, ra cửa bên ngoài, ta sẽ cẩn thận, thấy mấy cái nhi tử còn không có đi ra ngoài. Các người cũng muốn nhớ kỹ, cảm thấy người nào đó cho các người cảm giác không tốt lắm. Liền cách bọn họ xa một chút, ba cái thiếu niên gật gật đầu, tỏ vẻ biết, Tống chiêu đệ đi bên ngoài trích hai cái cà tím cùng hai cái cà chua. Làm một mâm cà tím xào cùng một mâm cà chua xào trứng. Sau khi ăn xong, Tống Chiêu Đệ đem trong nhà thu thập thỏa đáng. thỉnh thầm mẫu giúp nàng chăm sóc một chút. Rốt cuộc chung kiến quốc đi sớm về trễ. Gà chạy đi rồi, không ai nói cho hắn. Hắn rất khó phát hiện. Theo sau mang theo ba cái hài tử đi bến tàu chờ thuyền. Đến Tân Hải Tống Chiêu Đệ liền đi nhà khách. Nương bốn cái khai hai gian phòng. Tẩy tắm rửa đổi thân quần áo. Tùy tiện ăn một chút gì liền đi chung vệ quốc gia. Trung kiến quốc ba qua đời thời điểm, trung gia chỉ có trung đại tộc cùng hai đứa nhỏ ở nhà chờ bọn họ. Lần này đến chung vệ quốc cửa nhà, tống chiêu đệ liền nhìn đến trong viện tất cả đều là người. Nhìn kỹ, rất nhiều người nàng đều nhận thức, chiêu đệ tới, một cái năm, 60 tuổi nữ nhân vẫy tay, mau tiến vào. Tống chiêu đệ đối nàng không có gì ấn tượng, từ nàng mặt sau chạm ra một người. không phải người khác tống chiêu đệ thân mở chiêu đệ đây là ngươi biểu gì đệ thức phụ mở tống chiêu đệ kêu một tiếng liền hỏi mới một chút chung các ngươi như thế nào liền tới rồi bên này có cái quy củ người chết ngày thứ ba buổi chiều thân tích bằng hữu sẽ qua tới hóa vàng mã tống chiêu đệ vốn tưởng rằng bọn họ đến ba bốn giờ mới có thể tới tới trên đường tam hoa cùng chấn cương đùa giỡn tống chiêu đệ liền không thúc giục bọn họ nhanh lên đi Nguyên nhân chính là vì nàng cảm thấy thời gian còn sớm. Trung đại tàu, mợ sợ không đuổi kịp xe. Sáng sớm liền từ trong nhà tới. Đi qua ta biểu gì chỗ đó sao? Tống chiêu đệ hỏi. Trung đại tàu, tới trực tiếp đi nàng bên kia. Mới từ nàng bên kia lại đây còn không có 10 phút. Tiểu tống, không mua giấy mua pháo đi. Nhà ta có, ta đi cho ngươi lấy điểm. Không cần, không cần. Tống chiêu đệ nói, ta mua, gác cửa phóng đâu? Trung đại tàu nhịn không được cười, trực tiếp sách tiến vào là được, chúng ta lại không phải người khác, kia cũng không được, tống chiêu đệ nói, ta nương bọn họ không có tới. Trung đại tàu, người nương phòng trừng cũng mau tới rồi, lại không tới nói, trở về liền không xe, ta đây từ từ bọn họ, tống chiêu đệ nói, trung đại tàu hướng bên ngoài nhìn nhìn, trước sau không thấy đại hoa, nhịn không được hỏi, đại hoa bọn họ không có tới, đi trường học, tống chiêu đệ nói. Đại ca cho chúng ta gọi điện thoại thời điểm. Đại hoa còn ở xe lửa thượng. Trung đại tàu kinh ngạc. Sớm như vậy, sớm mấy ngày đi chỗ ngồi rộng mở. Bọn họ có thể nằm xuống ngủ. Tống chiêu đệ thở dài. Không nghĩ tới như vậy không khéo. Đúng rồi, biểu gì đến bệnh gì. Trung đại tàu nhìn về phía triệu ngân đệ thức phụ. Mở, ta nói, ta nói đi. Đối phương thở dài một hơi. Thắng lợi thức phụ liền sinh hai cái khuê nữ. Người biểu gì ngại nàng bụng không biết cố gắng. Sớm chút thiên cùng nhân ra là nhài, thắng lợi tức phụ liền mang theo hai hài tử về nhà mẹ đẻ. Thắng lợi rất thích hắn tức phụ, mấy ngày nay cũng đi theo ở tại hắn mẹ vợ ra. Người biểu gì có cao huyết áp, đại khái cảm giác không thoải mái thời điểm thường lấy dược. Lập tức té lăn trên đất, bác sĩ nói là trong óc mặt xuất huyết, thắng lợi cùng hắn tức phụ ở nhà nói. Thắng lợi không nhúc nhích, hắn thức phụ cũng sẽ cho người biểu gì đổ nước lấy dược. Tống chiêu đệ nhịn không được thổn thức, thế sự vô thường, sinh mệnh vô thường, đúng vậy. Trung đại tẩu nói, trình đống lâu giống nàng như vậy đại niên linh người cũng chưa nàng thân thể hào. ai cũng không thể tưởng được liền như vậy không có. Tống chiêu đệ há miệng thở dốc, phát hiện nàng nương tới, vội vàng hỏi nương đại tỷ các ngươi như thế nào tới? Lưu dương cùng đại lực đạp xe đưa chúng ta đến trong huyện. Tống lai bảo cùng Tống mẫu tiến vào, chú ý tới tam hoa. kinh ngạc nói tam hoa trường như vậy cao tam hoa ta nương sẽ dưỡng tống lai bảo ngây ra một lúc phản ứng lại đây buồn cười đứa nhỏ này nói chuyện thật đậu cùng đại hoa dường như hắn liền thích cùng đại hoa học tống chiêu đệ nói còn nói thì đại học muốn vượt qua đại hoa tống lai bảo không tồi có chí khí đúng rồi đại hoa đâu các ngươi như thế nào đều tìm hắn a tống chiêu đệ đem đại hoa trước tiên đi đưa tin sự nói một lần Liền hỏi, nương, đại tỷ chúng ta qua đi đi. Tống mẫu gật gật đầu. Đi thôi, nương, Trấn cương cũng đi sao? Nhị oa hỏi, tống chiêu đệ, đều đi, đến bên kia chạm một lát liền trở về. Đến bên ngoài liền hỏi, ta nhị tỷ không có tới. Ta kêu Lưu Dương thông chi nàng. Nàng cùng Lưu Dương nói đã biết, chúng ta cho rằng nàng sẽ đến. Hôm nay ở nhà chờ đến 9 giờ không chờ đến, phòng chừng là không tới. Tống Mẫu nói lên tống lai nam liền nhịn không được thở dài. Cũng không biết nàng nghe ai nói đại lực có thể thi đậu đại học là bởi vì ngươi cho hắn phụ đạo công khóa. Liền phải đem đỗ Đào đưa ngươi chỗ đó. Ta cùng nàng nói không được. Khả năng giận ta đâu. Tống chiêu đệ suy một tiếng. Lần sau lại tìm ngươi. Kêu nàng trực tiếp cùng ta nói. Ta liền xem nàng có hay không mặt tìm ta. Nàng không dám tìm ngươi. Mới tìm ta nương. Tống lai bảo nói. Ta nương không đồng ý, cũng không phải bất công, nhà nàng đỗ đào sơ chung không thượng song liền không thượng. Tống chiêu đệ, nàng là đem ta đương thần tiên, mặc kệ nàng, tống mẫu nhìn đến mặc tang phục người tới đón tiếp, vội vàng nói, chúng ta vào đi thôi. Tống chiêu đệ một hàng đến chung thắng lợi bên kia ngay người 5-6 phút liền ra tới. Đi ra nhà ngang, tống mẫu biết được tống chiêu đệ ở tại nhà khách, đã kêu tống chiêu đệ cùng nàng một khối hồi thôn tiểu tống. Tống Chiêu đệ ngồi hai ngày xe lửa, nào cũng không nghĩ đi, chỉ nghĩ về nhà khách nằm, liền cùng tống mẫu nói nàng tính toán mua điểm đồ vật đi xem đoạn đại tàu. Tống mẫu nghe nàng nói như vậy, nói thẳng hẳn là, theo sau liền cùng tống lai bảo đi trở về. Nhưng mà, các nàng đi rồi, tống Chiêu đệ đi cung tiêu xã, nhưng không có đi đoạn đại tàu chỗ đó, thẳng đến ngày hôm sau buổi sáng đem triệu ngân tiễn đi. Cởi ra đồ tang. tống chiêu đệ mới mang ba cái hài tử đi thăm đoạn đại tàu cùng thời gian đại hoa cũng đem tự lập đưa đến đông bắc đại học quân công huynh đệ bốn cái vốn tưởng rằng bọn họ tới sớm nhất tìm được tự lập ký túc xá những người khác đều tới rồi chỉ có một chương dựa vào môn hơn nữa là xong tầng dưới giường phô giường còn không trung đại hoa trao mày túm tự lập cánh tay liền đi ra ngoài tự lập lảo đảo một chút vội vàng hỏi làm sao vậy không được nơi này trung đại hoa nói tính toán cùng tự lập chào hỏi một người nam nhân hỏi đồng học không phải cái này ký túc xá đúng vậy trung đại hoa nói nhưng là chúng ta không nghĩ ở nơi này nam nhân nhíu mày ký túc xá là trường học an bài không được nơi này các ngươi có thể ở lại chỗ nào không cần ngươi quản trung đại hoa hướng canh sinh cùng trấn hưng vẫy tay đem ta ca đồ vật lấy đi đi tìm hiệu trường trấn hưng bước chân một đốn nhỏ giọng nói đại hoa Nơi này không phải đảo ông châu, ta điệu thấp điểm, đừng như vậy thiêu ngạo, người có bắt hay không? Trung đại hoa chừng mắt hỏi, Trấn hương vội vàng nói, lấy lấy lấy, hiện tại liền lấy. Đại hoa đến dưới lầu liền tìm lớn lên giống lão sư người hỏi thăm hiệu trưởng ở đâu? Nhân ra thấy đại hoa thực nghiêm túc, phạt nhìn giống có cái gì việc khớp đại sự, vội vàng cho hắn chỉ lộ, sợ hắn không nhớ được, còn nói hai lần. Mà đại hoa biết hiệu trưởng không thấy được biết trung tự lập người này. Đi phía trước liền hỏi thăm một chút, đệ nhất danh là ai? Hảo cùng hiệu trưởng giảng tự lập mới so đệ nhất danh thiếu một chút. Ai ngờ không hỏi thăm không biết. Sau khi nghe ngóng đại hoa đều dọa nhảy dựng tự lập điểm tối cao. Khởi điểm đại hoa dám túm tự lập ra tới. Liền cảm thấy tự lập điểm cao. Đệ tử tốt tưởng đổi ký túc xá. Lão sư thông suốt dung một chút, không nghĩ tới điểm tối cao. Trực tiếp lôi kéo tự lập đi tìm hiệu trưởng. Thấy hiệu trưởng trước đem tự lập hào một đốn khen. Sau đó nói tự lập bệnh tật ốm yếu. Không thể ngủ ở thông gió chỗ. Hy vọng hiệu trưởng một lần nữa an bài một chút. Hiệu trưởng bị đại hoa nói sừng sốt. Lấy lại tinh thần liền hỏi tự lập là cái nào chuyên nghiệp. Đại hoa phun ra hai chữ Chế đảo, hiệu trưởng sắc mặt đột biến. Vội vàng nói hắn hiện tại liền gọi điện thoại. Đem lão sư kêu lên tới một lần nữa an bài. Cái này đổi đại hoa sừng sốt, chờ lão sư lãnh bọn họ đi ký thúc xá thời điểm. Đại hoa mới biết rõ ràng, đại học quân công ở Đông Bắc danh khí đại, đi danh cái này trường học người không ít. Nhưng mà, chế đạo chuyên nghiệp tiểu miêu Hai Ba Chỉ, cố tình đệ nhất danh báo chế đạo, đến nỗi với tự lập còn không có tới. Rất nhiều lão sư đều đã biết hắn người này, vòng đi vòng lại, tự lập bị đưa tới một cái không có một bóng người ký thúc xá. Chỉ có bốn chương giường Còn không phải xong tầng giường, đại hoa nhìn tình huống không lớn đối, cẩn thận vừa hỏi mới biết được trường học sợ lão sư người nhà viện bên kia phòng ở không đủ trụ. Cố ý đằng ra mấy gian ký túc xá làm lão sư lâm thời nơi. Đại hoa không phải không hiểu chuyện, lập tức nhắc nhở lão sư, tự lập một người ở nơi này không thích hợp. Lão sư cười nói, hắn quay đầu lại đem chung tự lập mấy cái đồng học cũng điều đến bên này. Nói xong đánh giá chung đại hoa một phen. Nhịn không được nói, tiểu đồng học rất nhiều a như vậy điểm sự dám đi tìm hiệu trường, cũng là năm nay tân sinh, không phải, trung đại hoa bịa đặt lung tung, chúng ta là đế đô đại học, lão sư sừng sốt, đế đô đại học, ngươi, ngươi thi đại học khảo nhiều ít phân, 384, trung đại hoa nói, lão sư trừng lớn mắt, tam, 380, 14, tượng cái gì đế đô đại học, tới chúng ta trường học, ta cho ngươi an bài cái đơn nhân gian. Chuyên nghiệp tùy tiện thuyền, như thế nào? chương 165, song kiếm hợp bích, đại hoa cười tùm tìm nói, không thế nào, lão sư nghẹn một chút, lại chưa từ bỏ ý định, toàn bộ ba tỉnh miền Đông Bắc năm nay cũng không có thể ra cái 380. Ta không cùng người nói giỡn, ta cũng không nói giỡn, trung đại hoa nghiêm túc nói, ta ca thành thật, sẽ không theo nhân gia cãi nhau, cũng sẽ không theo người khác đánh nhau. Còn thỉnh Lão Sư nhiều hơn chiếu cố. Lão Sư, như vậy không yên tâm. Sao không chính mình chiếu cố ngươi ca? Trung Đại Hoa chỉ vào Trấn hưng cùng canh sinh. Hai người bọn họ cũng thành thật. Ta phải chiếu cố hai người bọn họ. Hai người bọn họ cũng là ngươi huynh đệ. Lão Sư không tin. Trung Đại Hoa gật đầu. Hắn là ta nhị ca. Hắn là đệ đệ. Tiểu đồng học. Đừng nói cho ta hai người bọn họ cũng là năm nay tân sinh. Lão Sư nuốt khẩu nước miếng thử nói. Trung đại hoa gật gật đầu, 335, 304, đế đô đại học, nếu không phải ta ca quá thích đạn đạo, ta liền giúp hắn điền đế đô đại học, các ngươi kỳ thật là bằng hữu đi. Trung đại hoa, dị phụ dị mẫu thân huynh đệ, lão sư gật gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết, đột nhiên cứng đờ, dị phụ dị mẫu, lão sư, lão sư, chúng ta là trung gia con nuôi, tự lập vội vàng giải thích, ta cái này đệ đệ phụ thân là liệt sĩ. Ta thân sinh phụ thân qua đời sau, ta thân mụ không cần chúng ta, ta dưỡng mẫu thấy ta cùng ta đệ đệ đáng thương, liền đem chúng ta lãnh hồi trung ra, chỉ vào một chút đại hoa, hắn không lừa ngươi, lão sư sớm đã nhìn ra mấy người cảm tình thực hảo vốn tưởng rằng bọn họ là anh em bà con hoặc là bạn tốt. Người dưỡng phụ mẫu thật lợi hại, ta ba mẹ đều là sinh viên, tự lập nhắc tới trung kiến quốc cùng tống chiêu đệ thực tự hào. Ta ba tan tầm trở về liền cho chúng ta giảng đề. Chúng ta mới có thể khảo tốt như vậy. Lão sư, khó trách đâu, tiểu đồng học, tuy rằng 380 phân trở lên người, cả nước cũng tìm không ra 10 cái. Nhưng người đến đế đô đại học đã có thể không tốt như vậy đãi ngộ. Ta ngồi không được, làm nghiên cứu khoa học không thích hợp ta. Ngài cũng đừng khuyên, đại hoa đem tự lập đồ vật truyền qua dựa máy sưởi trên giường. Lão sư. cái này môn có chìa khóa sao lão sư móc ra chìa khóa còn nhịn không được nói cùng ngươi ca một khối thật tốt à. cùng ta đệ một khối cũng khá tốt trung đại hoa vươn tay lão sư bất đắc dĩ mà thở dài một hơi đem chìa khóa đưa cho hắn các ngươi chậm rãi thu thập có chuyện gì liền đi văn phòng tìm ta liền ở phía trước kia đóng lâu chỉ vào đại hoa xem này liền đi rồi đại hoa cười hỏi lão sư đánh giá hắn một phen tiểu đồng học còn tưởng mời ta ăn cơm Cơm không có, nhưng thật ra có điểm ta nương làm thứ tốt, đại hoa hướng Trấn Hưng nói, đem đồ vật mở ra, dùng tự lập lưu sứ từ cấp lão sư đảo nửa lu Lão sư tò mò, thứ gì, ta nương làm xa thế, bên trong bỏ thêm thịt nạc, trung đại hoa nói, còn có điểm ma ớt vị, người bình thường sẽ không làm, Trấn Hưng nghe hắn như vậy vừa nói, buông tương đậu sự hủy đi xa thế, lão sư tưởng nói không cần. vừa thấy có ba cái không sai biệt lắm đại bình nghĩ lầm tam vại đều là xa thế tưởng một chút cho ta đảo một chút là được nói nửa lu liền nửa lu trung đại hoa đem mới tinh lu sứ từ đưa cho trấn hưng trấn hưng lập tức đảo rất một nửa lão sư không cấm kinh hô quá nhiều quá nhiều ăn không hết nhiều như vậy lão sư kết hôn không đại hoa thấy hắn gật đầu ngài ăn không hết liền cùng người nhà ngươi một khối ăn a đắp lên cái nắp đưa cho hắn Lão sư quay đầu lại đem lu đặt ở trên cửa sổ là được. Chúng ta chờ lát nữa phải đi ra ngoài mua điểm đồ vật. Bạch lu sứ tử rất lớn. Lão sư bắt được trong tay cảm giác có tiểu một cân. Nặng chĩu, rất là ngượng ngùng. Này, các ngươi ăn giữa trưa cơm không? Đi nhà ta ăn đi. Cảm ơn lão sư, không cần. Đại Hoa nói, chúng ta buổi tối còn phải chạy trở về. Đi ra ngoài mua đồ vật thời điểm tùy tiện ăn chút là được. Lão sư, ngài về đi. lão sư tưởng một chút, kia hành đi, bừng tách trà đi ra ngoài, nhịn không được thở dài một hơi. canh sinh vươn ngón tay cái, lợi hải đại hoa kêu ca, đại hoa ngẩng đầu nói, canh sinh thành thành thật thật kêu một câu, tự lập ngược lại có chút bất an. đại hoa, ta nguyên lai bạn cùng phòng phát hiện ta ở tại bên này, sẽ nói ta làm đặc thù đi, kia lại như thế nào? đại hoa nói, chờ ngươi khảo hảo. Trường học thưởng ngươi phiếu cơm cùng tiền, về sau tốt nghiệp, xe đón xe đưa còn có người bảo hộ, càng đặc thù đâu, đến lúc đó nói ngươi người càng nhiều. Tự lập há miệng thở dốc, "Ngươi, ngươi này thuộc về cưỡng từ đoạt lý, chẳng lẽ ngươi tưởng trụ bên kia?" Đại oa hỏi, "Máy sưởi ở bắc, ngươi ở nam, ngươi cùng máy sưởi ở vào hai cái cực đoan. Dường còn vừa lúc đối với môn, ngươi không sợ đông chết a?" Cửa sổ bên cạnh trên bàn là lưu xứ tử. Cái bàn phía dưới là chậu rửa mặt, bọn họ rửa mặt đánh răng đều gác ngươi bên cạnh, rửa chân ngồi ở ngươi trên giường. Ngươi không chê phiền, tự lập, ta có thể cùng bọn họ nói đi trên hành lang tầy. Đông bắc thời tiết lãnh, dưới không mấy chục độ, đi ra ngoài không mang theo bao tay đều có thể đông lạnh rớt tay. Ai ngày mùa đông vui đi ra ngoài, đại hoa hỏi lại, các người ký túc xá trong phòng lại không toilet, bọn họ ở trong nhà giặt quần áo. Ngươi cùng bọn họ nói đừng ở cạnh cửa tầy. đoan đến bên trong tầy. Ngươi tin hay không bọn họ hợp nhau hòa tới chiều ngươi. Canh sinh gật đầu. Không chừng giặt quần áo thời điểm còn sẽ đem ngươi chăn lộng ướt. Các ngươi thấy thế nào ra nhiều như vậy vấn đề. trấn Hưng hỏi. Ta đi vào liền cảm thấy bọn họ tới thật sớm. Đem giường đều phô hảo. Canh sinh. Đó là ngươi không dụng tâm. trấn Hưng nghẹn lại. Ta không cùng ngươi nói. Ta nói bất quá cùng ngươi đại hoa. Tự lập. Nếu đã thay đổi, liền an tâm trụ hạ đi. Tự lập đánh giá một phen đại hoa. Đại hoa, người lừa trấn hưng không lừa được ta. Người lúc ấy khẳng định liền cảm thấy cái kia giường ngủ không tốt. Không tưởng nhiều như vậy. Đúng hay không, ta liền cảm thấy cái kia giường ngủ không tốt. Ly máy sưởi quá xa. Làm sao vậy? Đại hoa nhìn hắn nói. Một bộ, người có thể đem ta thế nào? Bộ dáng. Tự lập liền biết là như thế này. Chúng ta ra tới thời điểm. Nương ngàn công đạo vạn dặn dò, đến trong trường học hào hào học tập, không chuẩn gây chuyện sinh sự. Ngươi, ngươi khảo đến hảo có cơ hội đổi ký túc xá, vì cái gì không đổi. Đại Hoa nói, bọn họ cũng có thể đổi, chỉ cần lão sư nguyện ý cho bọn hắn đổi, chẳng sợ đổi đến đơn người ký túc xá. Ta cũng chưa ý kiến, tự lập nghẹn một chút, ngươi cho rằng người khác cùng ngươi giống nhau, bọn họ không phải ta. kia bọn họ liền thành thành thật thật trụ tám người gian ký túc xá. Đại Hoa nói, đi rồi, đi rồi, đi ra ngoài ăn cơm. Đừng đàn bà hề hề cùng cái nữ nhân dường như. Tự lập chiều hắn trên mông một chân. Lặp lại lần nữa, nói ta, nói ta đâu. Trấn hưng đem tự lập đẩy ra đi. Liền kêu, canh sinh, đem cửa đóng lại. Đại Hoa cũng là vì nguy hảo. Tự lập, hiện tại thật tốt, trụ rộng mở, người lại mất đi. Còn có thể cùng đồng học cùng nhau thảo luận công khóa. Ngày khác ta đi sư đại đưa tin. Nếu giường ngủ cũng chỉ thừa dựa cạnh cửa. Ta liền cùng lão sư nói. Ta ngủ ở hạ phô thờ không nổi. Canh sinh, vậy ngươi lão sư sẽ lập tức đưa ngươi đi bệnh viện. Ngươi mới có bệnh đâu? Trấn Hương tưởng đá hắn. Tự lập, Trấn Hưng Các ngươi trở lại đế đô liền đi đưa tin đi. Chúng ta biết, Trấn Hưng nói. Nói nữa, đế đô cũng không đông bác lãnh. Có nương gửi chăn. Đối với môn ngủ cũng đông lạnh không chúng ta. Đúng rồi, chờ chúng ta thu được chăn liền cho ngươi gửi lại đây. Ngươi chú ý kiểm tra và nhận. Đại Hoa, tự lập, mùa đông lãnh thời điểm. Người khác quản ngươi mượn chăn. Ngươi không chuẩn mượn, tính, không nói chuyện với ngươi nữa. Nói cũng là nói vô ích. Vậy ngươi liền câm miệng. Tự lập nhắc nhở hắn. Ta so ngươi lớn hơn 2 tuổi, không phải nhỏ 2 tuổi. Đại Hoa, ngươi nếu là nhị oa ai chọc hắn. hắn liền đem ai quần cắt cái động ta mới không bằng ngươi nói nhiều như vậy đâu đi trước ăn cơm canh sinh ôm đại hoa cổ quay đầu đối tự lập nói ta nương kêu ngươi mua hai cái phích nước nóng mua hai cái túi trường nóng ta cảm thấy ngươi đến mua ba cái máy sưởi trấn hưng ta cũng cảm thấy đến mua ba cái rửa mặt đánh răng rửa chân đều phải nước ấm hai phích nước nóng nước ấm căn bản không đủ dùng tự lập xem hai người liếc mắt một cái Ta có phải hay không nên may mắn đổi ký túc xá. Bằng không bên kia đều không bỏ xuống được ta đồ vật. Đại Hoa, không cần cảm tạ. Chuyện nhỏ không tốn sức gì. Tự lập rất muốn đánh hắn. Kinh ngươi như vậy một nháo. Ta xem như nổi danh. Nói rất đúng giống ta không nháo. Ngươi liền không có tiếng tăm gì dường như. Đại Hoa nhìn về phía canh sinh. Nổi danh không nổi danh cùng ta quan hệ đại sao. Canh sinh nghiêm túc tự hỏi trong chốc lát. Cùng ngươi không nhiều lắm quan hệ. Tự lập, hai người bọn họ ở một khối chính là song kiếm hợp bích. Người nói cọc mồm mép cũng nói bất quá bọn họ. Trấn Hưng nói, người trong túi có tiền, nước ấm không đủ dùng. Lại cùng người đồng học một khối đi mua phích nước nóng hảo. Tự lập gật gật đầu, cùng Trấn Hưng đi một khối. Ly Đại Hoa cùng canh sinh xa một chút. Đại Hoa vui vẻ, chờ lát nữa đến người trong trường học. Người bạn cùng phòng nếu là hỏi ta cùng canh sinh là ai. Người nói không quen biết chúng ta a bốn điểm nhiều, cả bốn cái sách theo bao lớn bao nhỏ trở lại ký túc xá. vừa đến cửa đại hoa liền nhìn đến trong phòng có ba người, một cái có ba mươi tuổi tà Hữu hai cái hơn hai mươi tuổi. đại hoa không cấm nhướng mày, nhỏ giọng nói, đều so ngươi đại, ngươi không phải là các ngươi trường học tuổi nhỏ nhất đi. không phải, tự lập nói, nếu như đi qua tuổi tới còn có khả năng, năm nay không có khả năng. đang ở trải giường chiếu nam nhân nhìn đến cửa đứng bốn cái tiểu tử. Không biết cái nào là trung tự lập, liền cười nói, các ngươi hảo, mời vào, ngươi hảo, tự lập thùy tay đem phích nước nóng đặt ở giữa cửa sổ trên bàn. Đi qua đi vươn tay, ta kêu trung tự lập, người kêu ta tự lập thì tốt rồi, bọn họ ba là ta đệ đệ, bồi ta tới đưa tin. Nam nhân cười nói, ngươi hảo, bọn đệ đệ hảo, theo sau giới thiệu chính mình, sau đó lại giúp tự lập giới thiệu mặt khác hai người. Người chính là trung tự lập A. 30 tới tuổi nam tử nhìn qua, ta đến trường học liền nghe nói trung tự lập ngại trường học phân ký túc xá không tốt, yêu cầu lão sư đổi ký túc xá, ta còn khi bọn hắn nói dỡn đem ta lãnh đến nơi đây, ta mới tin tưởng là thật sự, đánh giá một phen tự lập, thấy hắn tuổi tác không lớn, nghe nói lời nói cũng không phải khó chơi chủ nhân, tò mò hỏi, người như thế nào cùng lão sư nói, đại hoa, ta nói, ta ca thân thể không tốt, thể hư. Mùa đông đến cái hai ba giường chan từ thoáng không chú ý liền cảm mạo, ta mới đi tìm lão sư, là hắn nói, canh sinh chỉ vào đại hoa, các ngươi lão sư hy vọng hắn có thể tới các ngươi trường học, còn cùng ta ca nói, chỉ cần hắn có thể lại đây, liền cho hắn hai an bài cái hai người gian, ba người động tác nhất trí nhìn qua, vẫn luôn không nói chuyện nam nhân dẫn đầu mở miệng, ta có thể biết được ngươi khảo nhiều ít phân sao, bốn môn ba trăm tám mươi bốn, Hơn nữa tiếng Anh nói, 454. Canh Sinh giọng nói rơi xuống. Ba người chừng lớn đôi mắt, ba mươi tới tuổi nam nhân nuốt khẩu nước miếng. Chúng ta tỉnh thi đại học Trạng Nguyên mới khảo 419. Hắn cũng là chúng ta tỉnh Trạng Nguyên. Canh Sinh nói, nghe ngươi vừa rồi ý tứ, hắn không phải chúng ta trường học học sinh, kia hắn là cái nào trường học? Canh Sinh, cùng ta giống nhau, Đế Đô Đại học, Đế Đô Đại học, ngươi? Ba người sợ ngây người. tự lập một bên thu thập trên giường đồ vật một bên cấp ba vị bạn cùng phòng giải thích ba người nghe xong thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh nhìn về phía đại hoa bọn họ tựa như xem quái vật cũng không thu thập hành lý ngồi ở tự lập đối diện trên giường nhìn chằm chằm bốn người nghiên cứu đại hoa bọn họ phải đi về thời điểm ba người lôi kéo tự lập đi đưa đại hoa tống chiêu đệ lo lắng nhất tự lập đại hoa trở lại đế đô tính tống chiêu đệ không sai biệt lắm từ tân hải đi trở về liền gọi điện thoại nói cho Tống Chiêu Đệ, tự lập ba cái bạn cùng phòng đã bị hắn chấn trụ, bọn họ sẽ không khi dễ tự lập. Tống Chiêu Đệ sợ hắn lỗ mãng. liền kêu Trấn Hưng tiếp điện thoại, nghe được hai người lý do thoái thác không sai biệt lắm. Tống Chiêu Đệ mới yên tâm, Đại Hoa đi học viện quân sự đưa tin khi, đảo ông Châu thượng trung học cũng khai giảng. Tống Chiêu Đệ cùng Lý Lan Anh nói khai giảng sau nàng rất bận. Kỳ thật nàng một chút cũng không vội. Bởi vì cao trung chỉ có một ban, sơ tam cùng cao một, mỗi ngày buổi sáng hai tiết khóa, lên lớp xong tống chiêu đệ liền về nhà nấu cơm. Buổi chiều tiếp tục cấp nhị oa biên thiết kế thư, để ngừa người, người khác cũng tới tìm nàng cấp hai từ học bù. Tống chiêu đệ ở notebook phía dưới phóng một quyển tiếng anh thư. Dễ ứng phó không tình tự đến người, đại oa dùng xa thế cùng các bạn học hòa mình khi. Đảo ông Châu vẫn như cũ là mùa hè, 10 tháng 8 ngày, hàn lộ. Trên đảo độ ấm rốt cuộc thấp hơn 30 độ, buổi chiều tam điểm tà hữu, lương hộ sĩ trưởng tới, tống chiêu đệ thấy nàng lại đây cũng không dám đại ý. Đem tiếng anh thư bắt được mặt trên, che lại nàng chính mình biên thư, mới hỏi, tổ tử như thế nào tới, người cảm thấy lưu bình thế nào. Tiểu tống, lương hộ sĩ trưởng trong lòng có việc, không chú ý tới tống chiêu đệ động tác nhỏ, ở nàng đối diện ngồi xuống liền hỏi, tống chiêu đệ không nghe minh bạch, cái gì thế nào. Ta hôm qua mới phát hiện, lương hộ sĩ trưởng giống phát hiện kinh thiên đại bí mật. Thẩm đoàn trưởng từng ly hôn, lưu Bình cũng từng ly hôn. Người cảm thấy hai người bọn họ không xứng đôi. tống chiêu đệ dùng sức chớp một chút mắt, xác định chính mình không có xuất hiện ảo giác. Gian nan nói, tổ tử, ngài là ở nói giỡn sao? Hôn nhân đại sự, sao có thể trò đùa? Lương hộ sĩ trưởng thấy nàng vẻ mặt khó có thể tin. Không được. Trương 166, thân mụ tới chơi, tống chiêu đệ nuốt khẩu nước miếng, tẩu tử, không phải được chưa vấn đề, Lưu Bình là cái dạng gì người, ngài không biết sao, đừng nhìn nàng là ta đại thì cô em chồng, ta cũng đến nói nàng không phải sinh hoạt người, tiểu tống, việc này ta cẩn thận suy xét quá, lương hộ sĩ trưởng nói, tiểu thẩm lúc trước cưới tôn nguyền như, cảm thấy nàng văn văn tĩnh tĩnh lớn lên còn hảo, Lưu Bình gả cho cái kia kim thứ gì. Cũng là cảm thấy hắn lớn lên hào, sinh hoạt nói cho bọn họ kết hôn đến tìm thích hợp chính mình. Không thể nhìn chằm chằm chính mình thích, đương nhiên, thích hợp chính mình lại vừa vặn là chính mình thích, người nhà khu này một mảnh cũng liền ngươi cùng tiểu chung hai cái. Tống chiêu đệ vui vẻ, ngươi cùng triệu tư lệnh đâu? Chúng ta là cách mạng phu thê, cùng các ngươi hiện tại người trẻ tuổi không giống nhau. Lương hộ sĩ trưởng nói, ta cảm thấy hai người bọn họ trải qua tương tự mới lại đây hỏi một chút ngươi. đống chiêu đệ lưu bình hắn ba mẹ sẽ không đồng ý thẩm đoàn trưởng mẫu thân cùng hai cái nữ nhi cũng sẽ không đồng ý ta cảm thấy hành cũng vô dụng hữu dụng a lương hộ sĩ trưởng tạp một chút miệng người khuyên người thím cùng người thúc ta đi tìm thẩm lão thái thái nói nói đống chiêu đệ muốn cười ta có lưu thúc trong nhà điện thoại ta gọi điện thoại hỏi một chút lương hộ sĩ trưởng điểm một chút đầu đống chiêu đệ lập tức quay số điện thoại một lát điện thoại kia đoan truyền đến đoạn đại tàu thanh âm tống chiêu đệ đem lương hộ sĩ trưởng lời nói còn nguyên giảng cấp đoạn đại tàu nghe đoạn đại tàu không hề nghĩ ngợi liền nói không được tống chiêu đệ đem microphone đưa cho lương hộ sĩ trưởng làm nàng chính mình nói lương hộ sĩ trưởng đem microphone ấp nhiệt đoạn đại tàu cũng không nhả ra lương hộ sĩ trưởng nói được miệng khô lưỡi khô không thể không đem microphone còn cấp tống chiêu đệ liền nói cái này lão đoạn a thật là càng già càng cố chấp tống chiêu đệ nghĩ thầm nàng chết sống không đồng ý người chết sống muốn ghép cp hai người tám lạng nửa cân không sai biệt lắm ngại với lương hộ sĩ trưởng ở trước mặt tùy tiện an ủi đoạn đại tàu hai câu tống chiêu đệ liền đem điện thoại treo Tẩu tử, ta nói cái gì tới không được đi tống chiêu đệ nói lưu bình ở trên đảo có tiếng có thể lăn lộn thẩm lão thái thái phải biết rằng ngươi thường đem lưu bình giới thiệu cho thẩm đoàn trường nàng tình nguyện thẩm đoàn trưởng đơn lương hộ sĩ trưởng suy nghĩ sâu xa một lát ta còn là cảm thấy hai người bọn họ thích hợp tiểu tống ngươi soạn bài đi ta đi thầm ra nhìn xem vậy ngươi đi thôi tống chiêu đệ đứng lên nhìn nàng ra đại môn liền đem thư đưa trên lầu đi nàng có dự cảm nhiều nhất nửa giờ thẩm mẫu liền sẽ lại đây hai mươi phút sau thẩm mẫu tới tống chiêu đệ vui vẻ bá mẫu có phải hay không nói lưu bình sự thẩm mẫu thấy nàng cười cũng nhịn không được lắc đầu bật cười cái này lương hộ sĩ trưởng a ta là vô pháp nói nàng nghĩ như thế nào lên a lưu bình là bệnh viện hộ sĩ nàng hai cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy nghĩ đến lưu bình cũng bình thường tống chiêu để cười nói ngài không đồng ý lương hộ sĩ trưởng còn cảm thấy hai người bọn họ thích hợp sao thẩm mẫu bất đắc dĩ gật gật đầu ta nhi tử ta hiểu biết tuyệt đối không có khả năng cưới lưu bình Lương hộ sĩ trưởng nói nàng tìm Lưu Bình hỏi một chút. Ta liền nói vậy ngươi hỏi trước hỏi đi. Thẩm đoàn trưởng so Lưu Bình đại 16-7 tuổi. Lưu Bình cũng sẽ không đồng ý. Tống chiêu đệ nói, trừ phi nàng lăn lộn mệt mỏi. Thẩm mẫu thở dài một hơi. Nàng có thể hào hào sinh hoạt cũng không phải không được. Nhưng ta cảm thấy Lưu Bình tưởng hào hào sinh hoạt. Cũng sẽ không tìm chúng ta ra tuyên thành. Ta cũng là như vậy tưởng. Tống chiêu đệ nói, chẳng sợ thẩm đoàn trưởng đồng ý. Ngươi cùng Thẩm Ảnh không đồng ý, hắn cũng sẽ không lại cưới. Hắn đã tùy hứng một lần, làm đến thể xác và tinh thần mỏi mệt, hẳn là không dám lại tùy hứng. Thẩm Mẫu lắc đầu, ta không biết hắn nghĩ như thế nào. Sớm mấy ngày hỏi hắn, hắn cư nhiên cùng ta nói tùy tiện, Tống lão sư, ngươi nói một chút, cưới vợ có tùy tiện sao? Tuyết Minh Thẩm Đoàn trưởng tạm thời không nghĩ cưới. Tống Chiêu Đệ nói, ta cảm thấy Lương Hộ sĩ trưởng cũng sẽ tìm Thẩm Đoàn trưởng quay đầu lại ngươi hỏi một chút hắn hắn lại nói tùy tiện vậy ngươi đã kêu hắn đi tìm lưu bình xem hắn còn dám không dám tùy tiện thẩm mẫu ta cảm thấy không dám cho nên ngài cũng đừng lo lắng tống chiêu đệ nói lưu bình nếu là cái nghe khuyên lúc trước cũng sẽ không gả cho kim lễ huy đúng rồi lưu bình ba mẹ cảm thấy lưu bình quá có thể lăn lộn cũng không đồng ý nàng gả cho thẩm đoàn trường đoạn đại tẩu là sợ tôn huyền như lại trở về tìm thẩm tuyên thành thẩm tuyên thành đầu vừa kéo lại cùng tôn huyền như phục hôn lời này tống chiêu đệ không hảo đối thẩm mẫu nói sợ khí thẩm mẫu thẩm mẫu yên tâm lưu gia cũng không đồng ý ta liền không lo lắng tống lão sư ta không quấy dày ngươi nói đứng lên Trung kiến quốc mỗi ngày 6 giờ tà hữu trở về mà hắn mệt một ngày về đến nhà liền muốn ăn khẩu nhiệt lúc này mau 5 giờ tống chiêu đệ cảm thấy nên nấu cơm cũng không lưu thẩm mẫu thẩm mẫu đi rồi tống chiêu đệ liền đem ở trên lầu làm bài tập ba hài từ kêu xuống dưới giúp nàng nấu cơm buổi tối ăn cơm thời điểm tống chiêu đệ cùng trung kiến quốc nói lương hộ sĩ trưởng muốn đem lưu bình giới thiệu cho thẩm tuyên thành một nhà năm người bốn khẩu sạc chỉ có tống chiêu đệ một người không có việc gì trung kiến quốc chạy đến áp giếng nước biên áp điểm nước súc súc miệng trở về liền hỏi lương hộ sĩ trưởng điên rồi sao nàng đại khái cảm thấy từng ly hôn người lại kết hôn liền sẽ hào hào sinh hoạt tống chiêu đệ nói đại bộ phận người là như thế này nhưng không bao gồm lưu bình trung kiến quốc ta không phải nói lưu bình không xứng với lão thẩm là hai người bọn họ không thích hợp thẩm tuyên thành thích hợp cái dạng gì phúc hậu cần lao thả biêu hãn có thể chấn được thẩm tuyên thành mới được biêu hãn nhị oa không cấm nhíu mày không nên là thành thật sao trung kiến quốc Thẩm tuyên thành người này lãnh binh đánh giặc không thành vấn đề. Nhưng dễ dàng nhi nữ tình trường, sinh hoạt là củi gạo mắm muối, không phải phong hoa thuyết nguyệt, nếu là cho hắn giới thiệu cái từ hắn tính tình tới nữ nhân. Kia đối phương chỉ có thể cầu nguyện tôn nguyền như phu thê hòa thuận. Vạn sự như ý, nếu không, người cảm thấy ta cấp thẩm đoàn trưởng giới thiệu một cái ngươi nói loại người này thế nào. Trung kiến quốc, tống chiêu đệ hỏi, trung kiến quốc truyền hướng nàng, nghiêm túc, nghiêm túc. Đống chiêu đệ nói, lưu bình chuyện gì đều có thể làm được. Ta thật sợ nàng tâm huyết dâng chào đáp ứng rồi. Trung kiến quốc, tìm ta cựu cữu. Tống chiêu đệ gật gật đầu. Nhà ta bên này phong thủy không tốt. tả hiểu hàng xóm đều là nhân gian cực phẩm. Ta cảm thấy ta phải sửa sửa phong thủy. Nương còn sẽ xem phong thủy. Ta ngoa tò mò, kia ngài chờ giúp ta nhìn xem ta cuối kỳ có thể khảo nhiều ít phân. Tống chiêu đệ, toán học mãn phân, tiếng Anh cùng ngữ văn 90 phân trở lên. Tam hoa choáng váng, nhị hoa vui vẻ, xuẩn trứng, đại ca thật chưa nói sai. Trung đại hoa đánh cái hắt xì, ôm xa thế trở lại ký Túc xá liền xuyên tống chiêu để cho hắn làm miên áo cộc tay. Chỉ có bọn họ bốn cái có, Trấn cương, nhị hoa cùng tam hoa đều không có. Ký Túc xá những người khác nhìn đến trên bàn hộp, không hẹn mà cùng buông sách vừa đứng lên. Trong đó một cái tuổi lớn nhất người hỏi, trung Kiên Cường. Cái hộp này như thế nào cùng trang tương đậu cái chai như vậy giống. Bên trong là sa tế. Tới trường học đưa tin thời điểm, đại hoa mang một lọ tương đậu cùng một lọ sa tế. Đặt ở kỳ lão trong nhà một lọ, cùng lão gia thử nói. Quá đoạn thời gian lại đến lấy, kỳ lão cũng không tán đồng hài thử ăn quá nhiều ớt cay. Liền cùng trấn hưng, đại hoa cùng canh sinh nói. Hắn sẽ giúp bọn hắn nhìn, ai tới đều không cho phép nhúc nhích. Đế đô thời tiết chuyển lạnh. Đại Hoa đi kỳ lão trong nhà lấy hậu quần áo thời điểm tính một chút nhật tử. Lại quá hơn 2 tháng liền ăn Tết, vì thế liền đem cuối cùng một lọ sa tế cầm đi. Đại Hoa đảo ly nước ấm, bịa đặt lung tung, cùng chúng ta phía trước ăn giống nhau. Ta nương không chuẩn ta ăn quá nhiều ớt cay. Liền đem này bình ớt cay đặt ở một cái da da trong nhà. Đế đâu còn có nhà người thân thích, Đại Hoa, họ hàng xa, bất quá, đối ta khá tốt. có thể mở ra nếm thử sao ngủ ở đại hoa hạ phô thanh niên cũng không biết từ chỗ nào lấy ra hai cái bánh bao nhìn đại hoa mãn nhãn mong đợi ta nằm mơ đều tưởng ngươi nương làm sa thế, còn tưởng rằng đến chờ đến học kỳ sau mới có thể ăn đến đại hoa liếc nhìn hắn một cái tỉnh điểm ăn nhà ta ly bên này xa ăn xong rồi liền tính muốn cho ta nương cấp chúng ta gửi cũng không có biện pháp gửi lại đây lần trước một tuần đem ngươi xa tế xoan xoạt sạch sẽ Bọn họ liền hối hận, so đại hoa đại một vòng nam từ mở miệng, trung kiên cường, nhà ngươi điều kiện khá tốt đi. Đại hoa gật đầu, làm sao vậy, đối phương cho rằng hắn sẽ phủ nhận, ngây ra một lúc, cười nói, không có việc gì, liền hỏi một chút, ta nương cùng ta ba công tác thể diện. đãi ngộ khá tốt, nhưng làm sao tế du, là ta chính mình kiếm. Trung đại hoa đem sách bài tập đổi phiếu thịt, đổi thành sách bài tập đổi du phiếu, đem mọi người hù sừng sốt sừng sốt. Hắn nhân cơ hội đem xa tế cái chai phong thượng. Đại Hoa đến trường quân đội thời điểm. Trấn Hưng cũng đến sư đại. Canh Sinh cũng đến đế đô đại học. Đại Hoa cùng Trấn Hưng bạn cùng phòng ăn xa tế thời điểm. Canh Sinh bạn cùng phòng đối Canh Sinh nói. Trung Canh Sinh, mẹ ngươi tới, chờ ngươi một hồi lâu. Canh Sinh buông xa tế liền ra bên ngoài chạy. Chạy đến ngoài cửa, đột nhiên dừng lại, lộn trở lại tới hỏi. Ta nương còn không có nghỉ, không có khả năng tới a Các người có phải hay không lầm? Gầy gầy cao cao, làn da trắng nõn, bàn tóc, rất có khí chất. Người nói chuyện nói tới đây, không cấm trợn to mắt. Người đã nói người dưỡng mẫu là lão sư, còn ở đảo ông Châu. Lão sư hẳn là không hào xin nghỉ. Đúng hay không? Canh sinh chừng hắn một cái. Người nói đi, không phải là người thân mụ đi. Một người khác nhược nhược nói. Canh sinh gật gật đầu. Ta nương gầy gầy cao cao, nhưng làn da không bạch. Rất có khí chất, nhưng không bàn tóc, trực tiếp đem đầu tóc vãn thành một đoàn. Kia, kia chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Canh sinh nghe đại hoa nói. Khai giảng ngày đầu tiên liền cùng bạn cùng phòng nói. Sa tế là hắn dưỡng mẫu làm. Cắn người miệng mềm, canh sinh bạn cùng phòng ăn xong một lọ sa tế cùng tương đầu. Tầm đã thiên hướng tống chiêu đệ. Bởi vậy, canh sinh thân mụ ở bọn họ trong mắt cũng thành mặt mày khả ố người. Canh sinh thường một chút. Các người ai qua đi cùng nàng nói một tiếng, liền nói ta ở ông nội của ta ra, hôm nay không trở lại. Nhưng người trốn đến quá mùng một, tránh không khỏi 15A, canh sinh hồn không thèm để ý, có thể trốn vài lần liền trốn vài lần, dừng một chút, nàng thích chạy tới khiến cho nàng nhiều chạy vài lần. chương 167, người tới không có ý tốt, canh sinh bạn cùng phòng đều trải qua quá 10 năm cách mạng. Có vài vị còn cùng trưởng bối cùng nhau bị quan tiến chuồng bỏ. Thân thích cũng bởi vậy cách bọn họ đi xa. Nhưng bọn hắn cha mẹ vẫn luôn ở bọn họ bên người. Chợt vừa nghe canh sinh nói mẹ nó ném xuống hắn cùng hắn ca khác phàn cao chi. Canh sinh bạn cùng phòng không tin. Hồ độc thượng không thực từ. Trên đời sao có thể sẽ có như vậy nhẫn tâm mẫu thân a Ở chung hơn một tháng. Canh sinh há mồm ngầm miệng hắn ba mẹ hắn. Hắn ca hắn huynh đệ. Quần áo dày cũng đều là hắn nương cho hắn làm Chưa bao giờ nghe canh sinh nhắc tới hắn thân mụ Canh sinh bạn cùng phòng nhóm dần dần đã quên canh sinh thân mụ này hào người Chậm rãi cũng tin tưởng canh sinh Hắn thân mụ thật nhẫn tâm Nếu không nhẫn tâm, canh sinh tới đi học Không có khả năng liền xa thế Tương đậu loại đồ vật này đều là dưỡng mẫu chuẩn bị Thế nào cũng đến cấp canh sinh mua điểm ăn dùng Trong phòng ngủ lão đại ca Do so canh sinh đại suốt 15 tuổi Chồng lên giày liền nói, ta đi nói cho nàng về sau đừng tới, đối nàng khách khí điểm, canh sinh nói, mẹ ta nói tiên lễ hậu binh, nam nhân hàm hậu cười, hiểu được, chúng ta cùng ngươi cùng đi, mấy cái tuổi trẻ khí thịnh thanh niên lẫn nhau xem một cái. Trong đó một gầy gầy cao cao nam nhân nói, canh sinh nói hắn thân mụ gà người hiện tại có quyền thế, ta cảm thấy khả năng sẽ dẫn người lại đây, canh sinh thưởng một chút, ta và các ngươi cùng đi. Nàng không thấy được có thể nhận ra ta. Không có đương cha mẹ nhận không ra như từ. Lão đại ca đã kết hôn. Có hai đứa nhỏ. Trừ phi ngươi vừa sinh ra đã bị tặng người Nhưng ngươi không phải. Liền ở chỗ này chờ. Canh sinh muốn nhìn một chút hắn thân mụ hiện giờ biến thành cái dạng gì. Lại sợ bị nhận ra tới. Mẹ nó nhân cơ hội nháo đến mọi người đều biết. Suy tư một lát lựa chọn lưu tại trong phòng ngủ chờ tin tức. Nửa giờ sau. Canh sinh ba vị bạn cùng phòng trở về, mang theo một bao ăn uống, đối mặt canh sinh nghi hoặc, lão đại ca dẫn đầu mở miệng, người thân mụ thấy chúng ta liền hỏi ngươi như thế nào không có tới. Ta nói nàng không nghĩ gặp ngươi, người thân mụ cười khổ nói, không nghĩ thấy nàng thực bình thường, nàng thực xin lỗi ngươi, tới phía trước đã dự đoán được, lòng ta tưởng ngươi thân mụ rất có tự mình hiểu lấy. Người thân mụ lại hỏi ngươi được không, ta nói ngươi hảo. Ngươi thân mụ nói, ta đây liền an tâm rồi, sau đó đem đồ vật lưu lại, còn cùng chúng ta nói, không muốn ăn liền ném thùng rác, liền nhiều như vậy, canh sinh vội hỏi, liền nhiều như vậy, chúng ta đều sừng sốt, có không biết nội tình đồng học còn hỏi, ngươi cùng ngươi thân mụ có cái gì thù cái gì hận, ta nói ngươi thân mụ vì phàn cao chi, ném xuống ngươi cùng ngươi ca, hai người thiếu chút nữa đói chết, canh sinh, ta nói như vậy không thành vấn đề đi. Canh sinh hướng ba người vẫy tay. Đem đồ vật phóng trên bàn. Ba người vội vàng đem đồ vật buông. Lão đại ca lại nhịn không được nói. Ta không nghĩ lấy. Lão sư kêu chúng ta lấy lại đây. Ta không có trách các người ý tứ. Canh sinh đem hai bao đại bạch thỏ lấy ra tới. Đưa cho lão đại ca. Cho ngươi nhi tử cùng khuê nữ ăn. Lão đại ca sừng sốt. Cho ta. Ta thân mụ thủ đoạn cao. Chúng ta đều đi cũng không phải nàng đối thủ. Canh sinh chỉ vào sữa mạch nha. Sữa bột chờ vật, này đó đều là thứ tốt, có mấy thứ có tiền cũng mua không được, gia cảnh nhất không tốt, cả ngày đi nhà ăn đánh cơm tẻ cùng màn thầu. Hồi phòng ngủ ăn canh sinh sa tế cùng tương đậu tiểu thanh niên mở miệng. Canh sinh, người tha thứ ngươi thân mụ phía trước, có phải hay không đến nói cho ngươi nương một tiếng. Canh sinh khó hiểu, ta khi nào nói qua muốn tha thứ nàng. Ngươi, ngươi không tha thứ nàng, làm gì ăn nàng đồ vật. Canh sinh, không ăn bạch không ăn. Ăn cái gì cùng tiếp thu nàng là hai việc khác nhau. Nàng có tiền khiến cho nàng mua, nếu có thể một vòng tới một lần mới hảo đâu. Đế đô đại học năm nay chiêu học sinh nhiều, tân sinh tám người một gian, hôm nay là cuối tuần thiên, lại là buổi chiều, đi ra ngoài chơi cũng đều đã trở lại, mặt khác bảy người lẫn nhau xem một cái, cũng chưa nghĩ đến canh sinh sẽ nói như vậy, canh sinh xem bạn cùng phòng nhóm liếc mắt một cái. Đem sữa bột ném cho trong đó một cái hài tử mới sinh ra bạn cùng phòng. Cái này cho ngươi, ta không cần, đối phương liên tục xua tay. Canh sinh, ta nương thường xuyên cho chúng ta mua loại này sữa bột. Chúng ta năm trước còn ở uống, mỗi ngày buổi tối phao một ly. Không phải chỉ có tiểu hài tử mới uống. Xem một cái sữa bột, cùng tiêu xã có vài loại sữa bột. Chúng ta từ nhỏ phần lớn uống này một loại. Nàng hỏi thăm rất rõ ràng a người dưỡng mẫu đối với các ngươi thật tốt canh sinh cười nói ta dưỡng mẫu đặc biệt đặc biệt hảo chúng ta bên kia thiểu hài tử đều hâm mộ chúng ta trước đừng nói ngươi dưỡng mẫu nghe ngươi như vậy vừa nói người thân mụ có bị mà đến lão đại ca đem kẹo sữa phóng trong bao liền hỏi ngươi tính toán làm sao bây giờ nàng lại đến vài lần không hiểu biết ngươi người khả năng sẽ cho rằng ngươi bất hiếu canh sinh sẽ không lại đến sẽ không tới Mọi người kinh ngạc, canh sinh gật gật đầu, ít nhất sẽ không lại đến trường học, dừng một chút, các ngươi đem đồ vật phân phân, ta đi cho ta nương gọi điện thoại, người ý thứ nàng tìm ngươi dưỡng mẫu, canh sinh không giải thích, vẫy vẫy tay liền đi ra ngoài, thẳng đến hiệu trưởng văn phòng, học sinh còn không có tới đưa tin, đế đô đại học hiệu trưởng liền thu được tin tức, năm nay tân sinh giữa có một cái là kỳ lão tôn tử, hiệu trưởng thu được tin tức này liền hỏi chiêu sinh làm. Có hay không một vị họ kỳ đồng học, thẳng đến khai giảng, đừng nói tân sinh, năm trước học sinh bên trong cũng không họ kỳ, hôm nay lại nhận được cái tin tức, ngô lão con dâu muốn lại đây, hiệu trưởng nhất thời không phản ứng lại đây, suy nghĩ một hồi lâu mới nhớ tới, hiện giờ họ ngô tướng quân chỉ có một vị, hắn con dâu cả đúng là kỳ lão con dâu trước. Đối với này hào người, hiệu trưởng phi thường không mừng, lúc ấy liền tưởng làm bộ không biết, nhưng mà... Tưởng tượng nàng lại đây có thể là tìm kỳ lão tôn tử. Vội vàng chạy tới tiếp đãi chỗ. Tới đó nghe được mấy cái học sinh nhắc tới. Trung canh sinh không nghĩ gặp ngươi. Hiệu trưởng mới biết được. Biến tìm không được kỳ họ đồng học hắn họ chung. Canh sinh gõ gõ cửa. Đi vào đối hiệu trưởng nói hắn kêu trung canh sinh. Muốn mượn hắn điện thoại dùng một chút. Hiệu trưởng vội vàng đem điện thoại cho hắn. Ở canh sinh quay số điện thoại thời điểm. Hiệu trưởng đánh giá hắn một phen. thấy hắn đầy mặt tính trẻ con, rất là tò mò, ta hỏi qua người khác, Kỳ lão đại tôn tử năm nay 19, ngươi không phải lão đại đi, ta ca 18 một tuổi, canh sinh nói, ta là lão nhị, hiệu trưởng tò mò, vậy ngươi bao lớn, ta 16 tuổi, canh sinh nghe được điện thoại truyền được, hướng hiệu trưởng đánh cái thủ thế, ra ra, ta thân mụ tới, hiệu trưởng không cấm ngồi nghiêm chỉnh, muốn biết Kỳ ra người như thế nào ứng phó. 10 năm hạo kiếp Hiệu trưởng không thiếu chịu tội, ở hắn xem ra canh sinh thân mụ loại này nữ nhân. Không cần cho hắn hỏa nhã, nhưng mà, vừa định đến này đó, canh sinh đem điện thoại treo lên. Hiệu trưởng không cấm hỏi, này liền hào, ông nội của ta nói hắn tới an bài. Canh sinh nói, cảm ơn hiệu trưởng, hiệu trưởng xua tay, không khách khí, về sau muốn dùng điện thoại liền trực tiếp tới tìm ta. Ta đây có thể lại đánh một cái sao, canh sinh hỏi. Đánh cho ta dưỡng mẫu, hiệu trưởng gật đầu, có thể, canh sinh cấp tống chiêu để gọi điện thoại, hiệu trưởng vốn tưởng rằng hắn lần này sẽ nhiều lời vài câu, vẫn là một câu, ta thân mụ tới, liền đem điện thoại treo, hiệu trưởng ngây ra một lúc, người dưỡng mẫu nói như thế nào, ta dưỡng mẫu nói, ta thân mụ dám can đảm đi tìm nàng, nàng liền đem ta thân mụ băm nguy cá, canh sinh thành thành thật thật nói, hiệu trưởng run lập cập, không, không cần như vậy đi. Ta thân mụ cũng không có khả năng vẫn không nhúc nhích làm ta nương chém. Ngài lo lắng tình huống sẽ không xuất hiện. Canh sinh cười nói. Mẹ ta nói khí lời nói. Hiệu trưởng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Người đứa nhỏ này, thiếu chút nữa bị ngươi cấp hù chết. Đúng rồi, người ca có phải hay không cũng ở chúng ta trường học. Ta ca ở Đại học Quân Công. Canh sinh nói. Hiệu trưởng trong lòng vừa động Các người ca hai đều là năm nay thi đậu. Đúng vậy, canh sinh nói. Tạm dừng một chút, nhà của chúng ta tổng cộng thi đậu bốn cái. Ta nhị ca ở sư đại. Ta tam ca ở học viện quân sự. Mắt thấy hiệu trưởng trừng lớn mắt. Canh sinh cười. Ta nhị ca là liệt sĩ cô nhi. Ta tam ca là ta dưỡng phụ thân nhi tử. Nhà của chúng ta ta tam ca khảo đến tốt nhất. Bốn môn 384. Tiếng Anh 70 phân. Hiệu trưởng nuốt khẩu nước miếng. Ta có thể hỏi một chút. Người dưỡng phụ mẫu là thần thánh phương nào sao? Ta còn có ba cái đệ đệ. Ba năm sau thi đại học, canh sinh mãn nhãn bỡn cợt, ta là trước liêu ta dưỡng phụ mẫu, vẫn là trước liêu ta ba cái đệ đệ, hiệu trưởng nhịn không được cười, các ngươi ca bốn cái thượng bốn cái bất đồng trường học. Hiển nhiên là bằng chính mình yêu thích thuyền liền tính ngươi ba cái đệ đệ đều có thể thi đậu đế đô đại học. Bọn họ cũng không thấy đến tới bên này, liêu ngươi đệ đệ vô dụng, liêu ngươi dưỡng phụ mẫu, vậy không có gì hảo liêu, canh sinh nói, hiệu trưởng nghẹn một chút. Người đứa nhỏ này đậu ta chơi đâu? Ta đều hơn 50 tuổi, ta ba là quan quân, ta nương là giáo viên tiếng Anh. Chúng ta có thể thi đậu đại học là bởi vì hai người bọn họ là sinh viên, hai người bọn họ giáo." Canh Sinh nói, liền đơn giản như vậy. Hiệu trưởng suy một tiếng, "Ta còn là đế đô đại học hiệu trưởng, ta tôn từ chưa bao giờ từng vào niên cấp tiền 10. Chờ hắn thi đại học thời điểm, đừng nói 308, có thể khảo tám. Ta nằm mơ đều có thể cười tình. Canh sinh trong lòng vừa động, cũng không phải không phương pháp, ta nương cùng ta ba giảng để cùng khác lão sư không giống nhau. Đến nỗi như thế nào không giống nhau, ta không thể nói tới, cho nên mới nói không có gì hảo liêu. Hiệu trưởng tưởng một chút, hành, ta đã biết, từ từ, phương tiện nói cho ta, ta học tịch mặt trên có địa chỉ. Canh sinh nói, hiệu trưởng xua xua tay, ý bảo chính mình đã biết. Hắn có thể đi rồi, chờ canh sinh vừa đi, hiệu trưởng đã kêu người đem chung canh sinh tư liệu đưa lại đây. Nhìn đến đảo ông Châu ba chữ, hiệu trưởng không cấm chừng lớn mắt, đế đô đại học chiêu sinh khi từng lưu ý quá các nơi tin tức. Có mấy cái tỉnh thi đại học trạng nguyên là lão sư tự mình qua đi đào lại đây. Hai tháng trước, hiệu trưởng cũng ở báo chí thượng nhìn đến quá. giang nam tỉnh thi đại học trạng nguyên là trung kiên cường. Trừ bỏ này một hàng tử. Mặt trên cái gì đều không có, không có gia đình địa chỉ, cũng không có trường học, lão sư muốn tìm người cũng tìm không thấy, liền từ bỏ, trung kiên cường, trung canh sinh, hiệu trưởng cầm lấy bút quản gia đình địa chỉ kia một lan sao xuống dưới. Tống chiêu đệ treo lên điện thoại tiếp tục biên thư, trên lầu đồng hồ báo giờ vang năm hạ, mới đem thư tàng trên lầu, bắt đầu làm cơm chiều, cơm chiều sau, nổi chén gáo bồn thu thập thỏa đáng, tống triều đệ mới cùng người nhà nói. Canh sinh thân mụ hôm nay đi tìm canh sinh, nàng còn có mặt mũi đi tìm ta canh sinh ca ca. Ta ngoa trợn to mắt, nương, hắn có hay không khó xử canh sinh ca ca. Trường 168, bà mối tiểu tống, trung kiến quốc cũng muốn biết, canh sinh nói như thế nào, canh sinh chưa nói cái gì. Ta cũng không hỏi, phỏng trường hắn thân mụ chỉ là đi xem. Tống chiêu đệ nói, canh sinh đã trưởng thành, ta tin tưởng hắn có thể xử lý tốt. Hắn không biết nên làm cái gì bây giờ. Tự nhiên sẽ cho ta gọi điện thoại. Trung kiến quốc không tán đồng. Hắn mới 16. Đúng vậy. Hắn mới 16. Còn không có thành niên. Tống chiêu đệ nói. Chẳng sợ đối với hắn thân mụ chửi ầm lên. Người khác cũng không hào chỉ trích hắn. Bởi vì ở người trưởng thành xem ra hắn còn nhỏ. Trung kiến quốc nói. Người cấp kỳ lão gọi điện thoại. Hỏi một chút mẹ nó rốt cuộc muốn làm gì. Không cần đánh. Tống chiêu đệ nói. ta nghe canh sinh khẩu khí thực nhẹ nhàng. tam hoa chạy đến điện thoại trước mặt. nương không đánh ta đánh. ngươi tính đánh đi. tống chiêu đệ tiếng nói vừa rứt tam hoa liền quay số điện thoại. tống chiêu đệ không cấm chớp một chút mắt. tam hoa, ngươi biết ngươi kỳ ra ra ra giải số. nhị hoa đọc làu làu, bối. tống chiêu đệ nhìn xem nhị hoa, truyền hướng tam hoa. hắn bối kỳ lão giải số làm gì. nhị hoa cười nói, vậy ngươi phải hỏi hắn. nương Điện thoại thông, tam hoa đối điện thoại kia đoan kêu, kỳ ra ra, ta nương tới, đem microphone đưa cho tống chiêu đệ, tống chiêu đệ điểm điểm hắn cái chán, chờ lát nữa tái thẩm ngươi, lấy qua điện thoại liền kêu, kỳ bá bá, canh sinh có hay không cùng ngươi nói hắn thân mụ đi tìm hắn. Nói, kỳ lão xem một cái ăn hai chén cơm còn ở ăn mị tôn tử, ta đã phái người đem canh sinh tiếp nhận tới, tiểu tống, đừng lo lắng, không có việc gì. Ngày mai sáng sớm lại đem hắn đưa qua đi, tống chiêu đệ, canh sinh hẳn là mượn lão sư điện thoại đánh cho ta. Ta cảm thấy nói chuyện không có phương tiện liền không tế hỏi. Mẹ nó có phải hay không muốn nhận canh sinh, kỳ lão đã hỏi qua canh sinh, nàng mở miệng nhận canh sinh. Việc này ngược lại còn dễ làm, đem canh sinh nói cho chuyện của hắn giảng cấp tống chiêu đệ nghe. Liền nói, nàng thái độ là muốn chuộc tội a Mua một bao đồ vật tưởng chuộc tội. Nàng nằm mơ đâu, tống chiêu đệ đối này khịt mũi coi thường, kỳ lão cười, một vòng một lần, gió mặc gió, mưa mặc mưa đưa bốn năm đâu, tống chiêu đệ ách, không cấm nhấp môi, nàng có lớn như vậy nghị lực, không phải ta khen ta như tử, hắn ngô bá tông luận mới không bằng canh sinh ba, diện mạo xa không bằng hắn, 12 năm trước nữ nhân kia gà không ra cũng sẽ không gà cho ngô bá tông, nhưng nàng sau lại vẫn là gà cho, kỳ lão nói. Nàng có thể nhẫn ngô bá tông 12 năm. 4 năm đối nàng tới nói không tính cái gì. Tống chiêu đệ thử nghĩ một chút. Còn thật có khả năng. Kia việc này có điểm khó làm a? Ta không sợ nàng xảo không sợ nàng nháo. Liền sợ không xảo không nháo làm cho người khác xem. Đúng vậy. Giả lấy thời gian. Miệng nhiều người sói chảy vàng. Tích hủy thiêu cốt. Kỳ lão nói. Bất quá. Ta sẽ không làm nàng thực hiện được. Tống chiêu đệ vội vàng nói. Ngài cũng không thể xúc động. ta sẽ không xúc động kỳ lão nói ta ngày mai liền tình cách mạng trong lúc lọt vào ngô gia chèn ép người tới trong nhà ăn cơm ta xem nàng cuối tuần còn dám không dám đi canh sinh trường học tìm hắn tống chiêu đệ tò mò các ngươi nhiều người như vậy đều không thể vặn ngã ngô gia cùng canh sinh ông ngoại gia những cái đó lão gia hòa còn thừa ta một cái kỳ lão thở dài một hơi nhà bọn họ tiểu bối nhất có năng lực còn không bằng tiểu chung ngô gia cùng thi gia không dám động đến ta là bởi vì hiện giờ chủ sự người đều là ta chiến hữu dừng một chút canh sinh mẹ nó làm sự thuộc về chúng ta mấy nhà việc tư bọn họ hiện giai đoạn sẽ không giúp ta về sau cục diện chính trị ổn mới có thể giúp ta một phen tống chiêu đệ nhíu mày kia chúng ta trước chịu đựng nhẫn kỳ lão cười lạnh nàng làm như vậy nói rõ tưởng hãm canh sinh với bất nghĩa Ý đồ dùng cái gọi là hiếu đạo tới áp tự lập cùng canh sinh chủ động cầu hòa. Tạm dừng một chút, Tiểu Tống, đừng nghĩ quá nhiều, nàng nếu là đi tìm ngươi, tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm, không cần lo trước lo sau, xảy ra chuyện ta cho ngươi bọc. Tống Chiêu Đệ, ân, một tiếng, ăn cơm không? Mới vừa ăn qua, Tống Chiêu Đệ, kia kêu canh sinh bồi ngươi đi ra ngoài đi một chút. Sau khi ăn xong đi vừa đi. Sống đến 99 Hành, chúng ta hiện tại liền đi, kỳ lão nghe được, 99, phát ra từ nội tâm cười, tống chiêu để buông điện thoại, nhịn không được thở dài một hơi, theo sau đem kỳ lão lời nói nói cho Trung Kiến Quốc. Trung Kiến Quốc, người những cái đó lão đồng học, mười chi có 9 đều ở đại cách mạng trung bị chèn ép đi xuống. Trung Kiến Quốc nói, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, ta năm đó thượng chính là hải quân trường học, nhưng chúng ta ban tới một đường không mấy cái. Đại cách mạng vừa mới bắt đầu thời điểm trong quân đội cũng không yên ổn. Bên này có thể cùng cái thế ngoại đào nguyên dường như. Ít nhiều lão tưởng người thi thoảng mà tới. Vấn an, chúng ta, về sau đi ra ngoài mở họp có lẽ có thể gặp được. Hiện tại cũng đừng trông cậy vào ta lão đồng học hỗ trợ. Tống chiêu để, ta chán ghét tôn huyền như. Cũng chỉ là đơn thuần chán ghét, cũng không có nghĩ tới muốn đem nàng thế nào. Chính là tự lập cùng canh sinh thân mụ. Ta hận không thể đem nàng bầm thay vạn đoạn. Ta lý giải. Trung kiến quốc nói. Trước kia triệu ngân đem ta cùng đại ca đuổi tới nãi nãi ra. Ta cũng hận không thể giết nàng. Hiện thực là ngô gia còn không có đảo. Kỳ lão lại không thể vặn ngã bọn họ hai nhà. Chúng ta chỉ có thể tạm thời chịu đựng. Mười năm hà đông, mười năm hà tây. Có tìm nàng tính sổ ngày đó. Tống Chiêu đệ há mồm tưởng nói. Đột nhiên nghe được có người kêu nàng. trấn cương, đi xem, là thẩm ảnh. trấn cương vừa nghe thanh âm liền biết đến ngoài cửa liền hướng thẩm ảnh kêu đại môn không khóa vào đi tống chiêu đệ nhìn về phía trung kiến quốc thẩm đoàn trưởng ở nhà đi ở nhà làm sao vậy trung kiến quốc hỏi tống chiêu đệ ta sợ lão thái thái lại không thoải mái thẩm ảnh tới tìm chúng ta hỗ trợ giọng nói rơi xuống thẩm ảnh đã tới cửa trong tay còn đoan cái mâm thẩm ảnh quả nhiên cái gì ta nãi nãi làm đường bánh thẩm ảnh cười nói nãi nãi nói ngài ra có điểm cái gì ăn đều cho chúng ta đưa qua đi tổng ăn nhà ngươi ngượng ngùng tống chiêu đệ đón nhận đi lại không phải người khác không cần khách khí như vậy chấn cương phóng phòng bếp trong ngăn tủ lưu trữ các ngươi ngày mai buổi sáng ăn sau đó mới hỏi thẩm ảnh nhà ngươi còn không có ăn cơm ta ba đang ở xào rau thẩm ảnh nói ngài ra ăn được tống chiêu đệ đúng vậy nhà ta mỗi ngày đều là cái này điểm ăn cơm đúng rồi Thẩm ảnh, lương hộ sĩ trưởng gần nhất có hay không đi nhà ngươi? Không có, thẩm ảnh hỏi, ngài là muốn hỏi Lưu Bình A-di. Ta ba nói Lưu Bình A-di khá tốt, ta nãy nãy kêu ta ba cưới Lưu Bình A-di. Ta ba đầy mặt hoảng sợ, từ đó về sau cũng không nói Lưu Bình A-di không tồi. Tống chiêu đệ vui vẻ, ta một đoán liền biết ngươi ba chướng mắt Lưu Bình. Lương hộ sĩ trưởng chưa nói lại giúp ngươi ba giới thiệu một cái. Thẩm ảnh lắc đầu. Tiếp nhận không cái đĩa, ta ba ngoài miệng nói tùy tiện, kỳ thật thực tròn, trên đảo những cái đó độc thân nữ nhân, hắn có thể coi trọng, nhân ra chướng mắt hắn, nguyện ý gả cho hắn, hắn chướng mắt, cao không thành thấp không phải, là rất phiền toái, tống chiêu đệ nói, trở về ăn cơm đi, thẩm ảnh, ân, một tiếng, cầm cái đĩa chạy, tống chiêu đệ nhìn thẩm ảnh bóng dáng, nhịn không được nói, hướng thẩm ảnh như vậy hiểu chuyện, ta cũng đến cấp thẩm tuyên thành tìm cái giống dạng thức phụ không thể làm lưu bình tai họa hắn người cấp cựu cữu gọi điện thoại trung kiến quốc hỏi tống chiêu để ta đánh tới hắn trường học trường học nói cựu cữu đi đế đô mở họp đi nói đột nhiên trợn to mắt ta đã biết lão sư lại nghĩ đến cái gì trấn cương bị nàng dọa nhảy dựng tống chiêu để cười nói tạm thời không nói cho các ngươi lại lần nữa cầm lấy microphone đánh đi kỳ ra tìm canh sinh lại tìm canh sinh ca ca làm gì? Tam Oa tò mò, ba ba biết không? Trung Kiến Quốc bĩu môi, chờ lát nữa người canh sinh ca lại đây, mẹ ngươi tự nhiên sẽ nói. Nhưng mà, nghe Tống Chiêu Đệ nói xong, Trung Kiến Quốc trợn mắt há hốc mồm, không dám tin tưởng, Tống Chiêu Đệ treo lên điện thoại, chỉ vào nàng nam nhân, "Mau khen khen ta, nương, ngươi không phải nữ trung gia cát, ngươi là tái thế gia cát." Nhị Oa vươn ngón tay cái, Đem kỳ gia gia chiến hữu nữ nhi giới thiệu cho thẩm ảnh nàng ba. Mệt người nghĩ ra, người thật là ta mẹ ruột. Tống chiêu đệ cười tùm tìm nói. Kia đương nhiên, ta là ai? Đảo ông châu Tống chiêu đệ. Nhìn đem ngươi cấp Mỹ. Trung kiến quốc nói, việc này còn không có ảnh đâu. Tống chiêu đệ, đại cách mạng thời điểm. Ly hôn phu thê không cần quá nhiều. Kỳ bá bá chiến hữu con cái không có bị ly hôn. Hắn chiến hữu thân thích hài tử chẳng lẽ cũng không có. Từ đăng viện 10, 20 hộ nhân ra, ta không tin tìm không thấy một cái, chỉ cần có một cái, hôn sự thành, kỳ ra liền thêm một cái giúp đỡ. Thẩm đoàn trưởng không thấy được nguyện ý, trung kiến quốc nhắc nhở nàng đừng cao hứng quá sớm, tống chiêu đệ nào đó quân khu thủ trưởng chất nữ hoặc là cháu ngoại gái phải gả cho hắn thẩm tuyên thành. Thẩm tuyên thành không muốn, ta liền cùng ngươi họ, ngươi vốn dĩ liền cùng ta họ, trung kiến quốc nói, cũng nhịn không được cười. Việc này thật làm ngươi làm thành. Cấp canh sinh mẹ nó 10 cây lá gan cũng không dám tới trên đảo tìm ngươi. Tống chiêu đệ, đến lúc đó nàng cũng bất chấp tới tìm ta. Nói rất đúng giống ngươi đã nói thành dường như. Tàm hoa nhịn không được phun tào. Nương, muốn ta nói. Tống chiêu đệ nhìn về phía hắn. Muốn ngươi nói trực tiếp một đao chém chết có phải hay không? Sau đó ngươi ở trong ngục giam ngồi xổm cả đời. Không không không, không chém người Tàm hoa nói. Chúng ta đem nàng vứt bỏ hai cái nhi tử sự đăng báo giấy. Tượng báo chí cả nước nhân dân đều biết, liền không cần sợ người khác không hiểu biết chân tướng. Tống chiêu đệ cùng chính mình không quan hệ sự, đại đa số người chỉ có ở nhìn đến kia sự kiện thời điểm mới có thể sinh khí. Sẽ phẫn nộ, sẽ cùng chúng ta cùng nhau khiển trách canh sinh thân mụ. Báo chí xem xong, đại gia không khí, mẹ nó lại đến tìm canh sinh, nhân gia sẽ nói. Ngươi nhìn xem mẹ ngươi như vậy thành khẩn hướng ngươi xin lỗi. Ngươi liền tha thứ nàng đi. Đây là chúng ta thường nói đứng nói chuyện không eo đau. người ý đồ giảng đạo lý. Người khác sẽ cảm thấy ngươi tính toán chi ly. Kia nếu đế đô bên kia không có bị ly hôn nữ nhân. Không thể cấp chúng ta tìm cái giúp đỡ. Chúng ta làm sao bây giờ? Nhị oa hỏi, tống chiêu đệ. Chỉ có thể chờ các ngươi tương lai có bản lĩnh lại thu thập bọn họ. Hiện giai đoạn chúng ta chỉ có thể làm lơ nàng. Nhậm ngươi Đông Nam Tây Bắc Phong, ta tự lù lù bất động. Này tính biện pháp gì a Tam Oa nói, qua hất ức, tống chiêu đệ, chúng ta thoạt nhìn không thể đem nàng thế nào. Nàng một bao một bao đồ vật đưa đến canh sinh trong trường học. Liền canh sinh là hắc là bạch cũng không biết, cũng sẽ cảm thấy nghẹn khuất. Ngươi như vậy tưởng còn cảm thấy hất ức sao? Vẫn là hất ức, Tam Hoa nói, tống chiêu đệ, đây là sinh hoạt, Tam Hoa tử về sau loại sự tình này nhiều lắm đâu. Người một xúc động chúng địch nhân kế liền toàn xong rồi. Chương 169. Nói năng ngọt sớt, chấn cương không cấm cảm khái. Lão sư thật lợi hại. Cái gì đều hiểu, ta hiểu nhiều lắm là bởi vì ta trải qua quá. Này đó đều là kinh nghiệm. Các ngươi hẳn là lấy cái vở nhớ kỹ. tống chiêu đệ cười nói. Trung kiến quốc tán đồng. Nhớ kỹ. Về sau gặp được cùng loài. Các ngươi liền biết nên làm cái gì bây giờ. Nhìn về phía Tam Hoa, đến nỗi ngươi, xúc động thời điểm ngẫm lại ta có thể hay không tấu ngươi. Người nương có thể hay không sinh khí, vì sao ta không giống nhau. Tam Hoa chừng mắt hỏi, Trung kiến quốc, ngươi cùng người khác đánh nhau thời điểm ái chộp vũ khí. Tam Hoa nghẹn một chút, nương nói đại ca trước kia còn cầm đao hù dọa quá ta bà ngoại đâu. Người ca khi đó mới 5 tuổi, người hiện tại bao lớn rồi. Trung kiến quốc hỏi, Tam Hoa không hé răng. quá trong chốc lát lại nhịn không được nói, uất ức hèn nhát không phải ta, vạn nhất là người khác thiết bẫy dập đâu. Tống Chiêu đệ hỏi Tam Hoa há miệng thở dốc, thiết kế ta, nhà ta ai yếu nhất? Tống Chiêu đệ hỏi Tam Hoa chỉ vào Trấn Cương, hắn yếu nhất. Trấn Cương nghe lời không gây chuyện, cho dù có người cố ý chọc hắn, Trấn Cương cũng sẽ không động đao từ. gặp rắc rối cũng là tiểu họa. người ba có thể giải quyết. Tống Chiêu đệ nói nếu kỳ ra tìm Ngô gia tính sổ. ngươi đoán Ngô gia phản kích thời điểm sẽ hướng ai xuống tay? quả hồng nhặt mềm niết nhà ta chỉ có ngươi dễ dàng bị chọc giận. Tam Hoa không phục, còn có đại ca đâu? Đại ca ngươi hiện tại ở trường quân đội, về sau ở bộ đội. Ngô gia dám gác bộ đội làm sự? Hiện tại người lãnh đạo thiếu lão sẽ tự mình thu thập Ngô gia. Tống Chiêu đệ nói, Ngô gia phàm là có cái người thông minh, đều không chuẩn nhà bọn họ người ở bộ đội làm sự. Tam Hoa trong mắt chuyển động. Còn có tự lập ca ca, người tự lập ca ca là nhân viên nghiên cứu. Tống chiêu đệ nói, mỗi một vị nhân viên nghiên cứu đều là cái bảo, đều có người bảo hộ. Nhị Hoa cười nói, ta oa tử, đừng nghĩ, người tưởng nói chấn hưng. Chấn hưng về sau hồi trên đảo, có nương ở trên đảo, ngô gia nhân tài không dám tới đâu. Ta, ta đây về sau cũng ở trên đảo, tam oa nói, tống chiêu đệ, không vào đại học, ta, ta cũng thượng trường quân đội. Tam Hoa cân nhắc trong chốc lát, dùng sức gật gật đầu. Đúng vậy, liền thượng trường quân đội. Trung Kiến Quốc thật sâu nhìn hắn một cái, đứng lên lười nhắc vươn vai. Chiêu đệ tẩy tẩy ngủ, sắc trời không còn sớm. Tống Chiêu đệ vỗ vỗ Tam Hoa đầu. người mới thượng mùng một, trường quân đội sự năm năm sau lại thảo luận. 8 giờ nhiều người một nhà lên lầu. Trung Kiến Quốc đóng cửa cho kỹ liền nói, ngươi vừa rồi treo lên điện thoại, ta liền tưởng nhắc nhở ngươi. thẩm đoàn trưởng cái này môi nhưng không hảo làm ta đem thẩm ra tình huống toàn nói cho nhà gái nhà gái không muốn liền tính tống chiêu để tạm dừng một chút nói nữa không muốn ta cũng không dám bức người ta nếu không liền không phải làm mai mà là gây thù chuốc oán trung kiến quốc vậy ngươi nói nghiêm trọng điểm tương lai đối phương gả cho thẩm tuyên thành sẽ cảm thấy gì thẩm tuyên thành không ngươi nói được như vậy bất kham a ngươi vừa rồi còn nói không ảnh đâu Tống chiêu đệ liếc hắn liếc mắt một cái, trung kiến quốc, ta là sợ về sau đã quên, trước nhắc nhở ngươi, huống chi ta nói không ảnh, lại chưa nói không có khả năng, dù sao đều là ngươi lý. Tống chiêu đệ sốc lên chăn, lại qua mấy năm ngươi chính là nhà ta lợi hại nhất. Trung kiến quốc cười ra dày, cười nói, lại lợi hại cũng không dám lướt qua ngươi, nói năng ngọt sớt, tống chiêu đệ chừng hắn một cái, đột nhiên nghĩ đến, lương hộ sĩ trưởng khẳng định đi đi tìm Lưu Bình. lưu bình không muốn gả cho thẩm tuyên thành quay đầu lại xem ta cấp thẩm tuyên thành giới thiệu cái đối tượng sẽ không hận thượng ta đi trung kiến quốc không nghe minh bạch vì cái gì muốn hận ngươi thẩm tuyên thành lại không phải nhà nàng nàng không gả không lý do không chuẩn người khác gả mấu chốt lưu bình đầu không phải người bình thường đầu tống chiêu đệ nói ta tổng cảm giác nàng sẽ chọn sự ta muốn hay không thuận tiện cho nàng tìm cái đối tượng Trung kiến quốc liếc nàng liếc mắt một cái. Tưởng đổi nghề làm mai mối bà. tiểu tống lão sư, Lưu Bình không biết tốt xấu. Chẳng sợ ngươi cho nàng tìm cái la thành. Nàng nhạc thành đại ngốc từ. Về sau hai vợ chồng cãi nhau cũng sẽ hoán ngươi. Mấy năm nay nếu không phải Lưu thầm giúp chúng ta. Ta có thể mệt khom lưng. Tống chiêu đệ nói, Lưu Bình trung thân đại sự là thím một khối tâm bệnh. Nàng 60 nhiều, hiện tại người tuổi thọ trung bình cũng liền 60 tuổi. Không biết ngày nào đó liền đi rồi. Trung kiến quốc nghiêm túc lên. Lưu Bình bệnh cũng hảo trị. Cùng kim ra chặt đứt liên hệ. Tìm cái có thể trị trụ nàng nam nhân. Kêu nàng lăn lộn nàng cũng không dám lăn lộn. Ta đây ngày mai cấp canh sinh viết phong thư. Kêu canh sinh lưu ý một chút. Tống chiêu đệ nói. Đem nàng an bài hảo. Ta tỷ phu cùng ta đại tỷ cũng liền không lo lắng Lưu Bình không nghe lời. Đem Lưu Thẩm cùng Lưu thúc khí ngất đi rồi. Trung kiến quốc thường một chút. Ngày mai lại tưởng, ngủ đi, ngàn giảm ở ngoài, kỳ lão nghe canh sinh nói song tống chiêu đệ biện pháp. Càng nghĩ càng cảm thấy được không? Cổ có Bạn hòa thân, tại, này có liên hôn, hắn chỉ Vinh có một khuê nữ đã sớm gả đi ra ngoài. Chất nữ, cháu ngoại gái cũng có ra có viện, liền không hướng phương diện này tưởng. trầm tư một lát, kỳ lão nhìn về phía canh sinh, người thích cái dạng gì cô nương, canh sinh trong lòng dùng mình, ra ra, cái này vui đùa không buồn cười. Ta mau 70 tuổi, cũng không biết còn có thể sống thêm mấy năm. Kỳ lão nói, cho ngươi định việc hôn nhân. Về sau ta già rồi, cũng không ai dám khi dễ ngươi cùng tự lập. Canh sinh nhíu mày, nhưng ta mới 16 tuổi a Ngươi hiện tại 16, ta bên này tạm thời cũng không thích hợp người được chọn. Kỳ lão nói, ngươi cùng ra ra nói nói. Ra ra hỏi thăm hỏi thăm, nghe được, các ngươi nơi trốn. Nếu là không có, vậy quên đi, canh sinh thường một chút. Ta nương như vậy, tiểu tống, kỳ lão hỏi, ta đây đến chỗ nào cho ngươi tìm đi, ngươi này không phải làm khó ngươi ra ra sao, canh sinh cười nói, không hảo tìm, vậy quên đi bái. Canh sinh, ra ra không cùng ngươi nói giỡn, kỳ lão nghiêm túc nói, ta tồn tại, cái này trong đại viện cô nương, ngươi tưởng cưới nhà ai, chỉ cần nhân ra cô nương thích ngươi, ngươi là có thể đem người cưới về đến nhà, ta đã chết, nhân ra cô nương phi ngươi không cả. Ngươi đều không thấy được có thể cưới được, canh sinh, ta đây cũng cùng ra ra nói thật, ta hy vọng ta tương lai thê tử có thể giống ta nương như vậy thông tình đạt lý. Rộng rãi rộng rãi, học thức uyên bác, tiện lương hiền huệ, nghiêm túc, kỳ lão hỏi, canh sinh gật gật đầu, ta đây đi hỏi một chút tự lập, kỳ lão đánh giá hắn một phen, ngươi, ta đời này là trông cậy vào không thượng. canh sinh muốn cười, ra ra, ngài lời này nói rất đúng giống ta sẽ cô độc cả đời dường như. Cả đời không đồng nhất sinh, ta không biết, kỳ lão nói, ít nhất đến đơn 10 năm. Dừng một chút, ngươi dưỡng phụ 30 tuổi thời điểm mới gặp được ngươi dưỡng mẫu. canh sinh bĩu môi, ta 30 tuổi nếu có thể đụng tới cái giống ta dưỡng mẫu như vậy ưu tú cô nương. Nàng sợ đau không muốn sinh hài tử ta liền đi nhận nuôi một cái. Học ngươi dưỡng phụ, kỳ lão liếc hắn một cái. Suy nghĩ nhiều, sinh hài từ loại sự tình này không cần ngươi thúc giục. người tương lai nhạc mẫu sẽ giúp ngươi thúc dục canh sinh ta nương không muốn sinh thôn tiểu tống bà ngoại liền không thúc dục nàng đó là trung gia có các ngươi bảy cái người cái kia bà ngoại đau lòng ngươi nương kỳ lão nói trong nhà không hài tử người nương không muốn sinh người cái kia bà ngoại có thể đem ngươi dưỡng phụ mẫu nhốt ở trong phòng khi nào mang thai khi nào lại đem hai người bọn họ thả ra ai ta cùng ngươi một cái hài từ nói này đó làm gì a Canh sinh cười nói, ngươi vừa rồi còn phải cho ta đứa nhỏ này giới thiệu đối tượng đâu. Kỳ lão mẹn một chút, trở lại chuyện chính, cái này trong đại viện thực sự có không ít bị ly hôn nữ tử. Canh sinh trong mắt sáng ngời, vội vàng hỏi, tiếu ra ra ra có sao? Tiếu bình an đường muội, năm nay hơn 30 tuổi, cùng ngươi cô cô không sai biệt lắm đại, nàng lúc trước mới vừa kết hôn một năm, còn không có sinh hài tử đã bị ly hôn. Kỳ lão nói. Đến nỗi nàng còn nguyện ý hay không gả chồng Hiện tại có hay không đối tượng Ta cũng không biết Canh sinh, ta đây cho ngươi nói nói thẩm tuyên thành cùng thẩm gia sự Người ngày khắc hỏi một chút thiếu nãi nãi Đúng rồi, ra ra Người hỏi thời điểm muốn nói là ta nương phải cho nàng chất nữ giới thiệu đối tượng Không thể nói ngươi Người tin hay không ta tố tiểu tử ngươi Kỳ lão giả vờ sinh khí Canh sinh cười nói Vốn dĩ chính là ta nương chủ ý Cái này công lao hẳn là tính ở trên người nàng. Thật nên làm ngươi thân mụ nghe một chút lời này. Kỳ lão nói, canh sinh, nàng nghe thấy cũng sẽ làm bộ không nghe thấy. Thật hy vọng nàng cuối tuần còn đi. Ta bạn cùng phòng liền không cần ăn mặc cần kiểm. Cho bọn hắn ra hài tử mua đường cùng sữa bột. Ngươi đều là với ai học. Kỳ lão tò mò, canh sinh, ta nương cùng đại hoa. Đại hoa là thật thông minh. Kỳ lão nhớ tới đại hoa. Nhịn không được nói. nếu là họ kỳ nên thật tốt a canh sinh tức khắc một chán hát tuyến rất muốn nhắc nhở hắn người hai cái thân tôn từ hiện tại còn họ chung sợ kỳ lão nhớ tới hắn thân ba lời nói đến bên miệng lại nuốt trở về mười tháng hai mươi hai ngày buổi sáng tống chiêu đệ đang ở thu thập đất trồng rau ẩn ẩn nghe được có người nhắc tới tên nàng triệu ngân cùng trung phụ đã chết đại hoa thân bà ngoại có bệnh bạch ra người không có khả năng lúc này đi tìm tới Tống chiêu đệ cũng liền không giống dĩ vãng như vậy, trước chạy trong phòng đem trói mắt đồ vật thu được trên lầu. Rửa rửa tay, tống chiêu đệ hướng bên ngoài đi, tới cửa nhìn đến một cái hơn 50 tuổi lão nhân cùng một cái trung niên nam nhân. Cái này tổ hợp, tống chiêu đệ xem sừng sốt, tưởng một chút liền đi qua đi hỏi, ta chính là tống chiêu đệ, các ngươi tìm ta, tống lão sư, người hảo, hơn 50 tuổi lão nhân vươn tay, ta là, thấy trung quanh có người. Chúng ta đi nhà ngươi nói. Nhị hoa, trấn cương cùng tam hoa ở trên lầu đọc sách. Hai người lòng mang ý xấu. Tống chiêu đệ kêu một giọng nói. Ba cái hài từ liền sẽ xuống dưới. Cho nên tống chiêu đệ không sợ. Trực tiếp giữ cửa toàn mở ra. Tỉnh hai người tiến vào. Lão nhân tiến viện liền giới thiệu chính mình. Ta là đế đô đại học hiệu trường. Vị này chính là trung canh sinh lão sư. Hiệu trưởng hào, lão sư hào. Tống chiêu đệ mày nhíu lại. Canh Sinh có phải hay không ở trường học gặp rắc rối? Hiệu trưởng cười nói, "Trung Canh Sinh gặp rắc rối, ta cũng là cho hắn ra ra gọi điện thoại, Tống lão sư, là cái dạng này, ta nghe Trung Canh Sinh nói nhà các ngươi năm nay ra bốn cái sinh viên." Tống Chiêu Đệ gật gật đầu, "Ta cảm thấy ngươi cùng ngươi ái nhân rất lợi hại, liền xin hỏi các ngươi đều như thế nào giáo hài từ. Hiệu trưởng nói tới đây, có chút ngượng ngùng, "Ta sợ Trung Canh Sinh đồng học nói ngoa." Rốt cuộc ngài là hắn mụ mụ, ở hài từ trong mắt, mẫu thân luôn là thiên hạ ưu tú nhất nữ nhân. Chúng ta đến trên đảo tìm người hỏi thăm, nghe trên đảo người ta nói ngươi tiếng Anh đặc biệt đặc biệt lợi hại. Ta đã thay đổi chủ ý, tưởng mời ngươi đi đế đô đại học đảm nhiệm giáo viên tiếng Anh. Ngài ý hạ như thế nào, tống chiêu đệ nâng dơ tay. Ngài chờ một chút, ngài tới phía trước muốn biết ta như thế nào dạy ra bốn cái sinh viên. Đi tới tưởng mời ta đi đế đô đại học nhậm giáo. Đúng vậy, hiệu trưởng thái độ thành khẩn. Tống chiêu đệ nhíu mày Các ngươi nghe được ta tiếng Anh phi thường lợi hại. Hiệu trưởng gật đầu. Vậy không nghe được ta ái nhân là ai? Chúng ta biết, trung đoàn trưởng. Hiệu trưởng nói, người cùng kỳ gia quan hệ ta cũng biết. Người không nghĩ cùng người ái nhân tách ra. Có thể thỉnh kỳ lão đem trung đoàn trưởng điều đến đế đô quân khu sao. Tống chiêu đệ xoa xoa thái dương. Hiệu trưởng. Ta ái nhân là sư trưởng, sư trưởng, canh sinh lão sư kinh ngạc, chính là trên đảo ngư dân nói cho chúng ta biết là đoàn trưởng. Tống chiêu đệ, hắn đưa mười mấy năm đoàn trưởng, đại gia kêu hắn trung đoàn trưởng kêu thói quen, chỉ một chút phía tây, ta hàng xóm đều kêu hắn trung đoàn trưởng. Này, sư trưởng có phải hay không không được tốt điều động? Hiệu trưởng hỏi, tống chiêu đệ gật đầu. Kia, vậy tâm sự ngươi ngày thường như thế nào giáo hài từ? Hiệu trưởng có chút tiếc nuối. ta lần này lại đây chỉ đại biểu chính mình, chỉ một chút bên người lão sư, con của hắn cùng ta tôn từ năm nay đều thượng sơ tam. Hai hài tử mỗi ngày đọc sách, nhưng thành tích vẫn luôn đề không đi lên, ta như tử liền cảm thấy hài tử đi học không nghiêm túc. Ở nhà làm bài tập thời điểm trộm chơi, thường xuyên giáo dục hài tử, hài tử hiện tại có điểm, có điểm, tống chiêu đệ phản nghịch, là như thế này sao? Đúng đúng đúng. Hiệu trưởng vội vàng gật đầu. Tống lão sư hình dung chuẩn xác. Tống chiêu đệ cười nói. 14 năm tuổi hài tử đều như vậy. Nhà của chúng ta ba cái tiểu nhân. Hắn ba ba mỗi ngày muốn tấu. Nhà ta khảo đến tốt nhất cái kia. Hắn ba liền đánh quá. Thành tích là đánh đi lên. Tống chiêu đệ lắc đầu. Hiệu trưởng cười nói. Ta liền biết không phải. Cho nên cố ý đi một chuyến. Tống chiêu đệ. Kỳ thật cũng không có gì phương pháp. Ngài chờ ta trong chốc lát. nói đi trên lầu đem tự lập sách bài tập bắt lấy tới. Nhưng mà, đến dưới lầu, Tống Chiêu Đệ không cấm dụi mắt, "Lưu Bình, sao ngươi lại tới đây?" Chương 170. Đầu bếp Nhị Oa, Lưu Bình xem một cái trong phòng hai cái nam nhân, "Ta không biết nhà ngươi có khách nhân, ta buổi chiều lại đến." "Vậy ngươi buổi chiều lại đến đi." Tống Chiêu Đệ đi đến hiệu trưởng trước mặt, đem tràn ngập đề mục vở đưa cho hắn, "Chính là cái này." Lưu Bình không có hứng thú, biểu môi xoay người đi ra ngoài. Ngươi không tiễn đưa, hiệu trưởng nhắc nhở nàng. Tống Chiêu đệ, ta hàng xóm nữ nhi, không phải người ngoài. Hiệu trưởng nghe nàng như vậy vừa nói, liền mở ra vở, không cấm nhíu mày, đều là đề mục. Đây là ta ái nhân cấp mấy cái hài từ ra đề. Tống Chiêu đệ nói, toàn quay chung quanh thư thượng tri thức điểm, làm nhiều. Khảo thí thời điểm tổng có thể gặp được cùng loại. Hiệu trưởng ngẩng đầu. Trung kiên cường đồng học khảo 384 chính là bởi vì cái này. Đề mục làm nhiều, sách giáo khoa thượng tri thức hiểu rõ. Chẳng sợ không gặp được cùng loại đề mục, bọn họ cũng biết nên làm như thế nào. Tống chiêu đệ nói, ngài là hiệu trưởng, so với ta rõ ràng học tập không lối tắt, mặc dù là thiên tài. Tưởng thi đậu đế đô đại học cũng đến đem sách giáo khoa hiểu rõ. Thiên tài cùng người thường khác nhau đại khái là bọn họ bối một thiên bài khóa một phút. Người thường đến muốn 10 phút hoặc là 20 phút. Hiệu trưởng gật đầu, người nói đúng, ta nghe trung canh sinh nói nhà các ngươi một chút ra bốn cái sinh viên." Nhất thời si ngốc, trên đảo người đều cảm thấy có lối tắt. Tống Chiêu Đệ cười nói, "Ta cùng đại gia nói, tưởng khảo hảo đến nhiều đọc sách nhiều làm bài, bọn họ khi ta có lệ bọn họ." Hiệu trưởng không hiểu biết sự tình chân tướng. Xác thật sẽ như vậy thường. "Đúng rồi, ta nghe trung canh sinh nói hắn còn có ba cái đệ đệ." Ba cái hài tử học tập khá tốt đi, đại cái thiên năm nay mới vừa thượng cao một, nhỏ nhất mới thượng mùng một, bọn họ tương lai sẽ báo cái nào trường học, ta cũng nói không chừng, tống chiêu đệ nói, thượng cái gì trường học liên quan đến hài tử cả đời. Ta sẽ không để bọn họ làm quyết định, chỉ biết nói cho bọn họ, những cái đó trường học có này đó chuyên nghiệp. Hiệu trưởng tán thưởng, ngươi thật khai sáng, chúng ta trường học chính yêu cầu giống ngươi như vậy lão sư. Ta đây chỉ có thể cùng ngài nói tiếng xin lỗi. Tống chiêu đệ nói, ta ái nhân đi đế đô quân khu không bằng ở bên này. Hắn năm nay 41 tuổi, cũng đã là sư trưởng, tương lai đáng mong chờ. Nói nữa, dạy học và giáo dục, ở nơi nào đều giống nhau. Đi trước đế đô đại học nhậm giáo, nhiều ít lão sư tha thiết ước mơ. Tống chiêu đệ không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Hiệu trưởng tâm sinh bội phục, đem sách bài tập còn cấp tống chiêu đệ. Liền nói. Ta trở về liền cho ta tôn từ biên mấy bộ đề mục. Tống chiêu đệ trong lòng vừa động. Hiệu trưởng có hay không thường đưa đi xuất bản. Xuất bản, vẫn luôn không mở miệng lão sư vội hỏi. đem này đó đề mục ấn thành sách bán. Tống chiêu đệ, theo ta được biết rất nhiều xa xôi khu vực cũng chưa cao chung Học sinh sơ trung tốt nghiệp sau hoặc là ở nhà nghề nông. Hoặc là đi nhà xưởng đương công nhân. Hoặc là tham gia quân ngũ. Có hiệu trưởng ngài biên đề mục. Học sinh mua thư ở nhà tự học, mặc dù không thể thi đậu khoa chính quy, thi đậu trung chuyên hoặc là đại học chuyên khoa cũng là một cái đường ra. Tống lão sư nói đúng, hiệu trưởng cẩn thận tưởng một chút, chúng ta quốc gia rất lớn, lão sư rất ít, chịu quá giáo dục cao đẳng lão sư càng thiếu, có này đó đề mục. Lão sư đi học thời điểm cũng có cái tham khảo, tống chiêu đề cười nói, ta là như vậy tưởng tống lão sư. Ta quyết định trở về liền tổ chức lão sư biên thư. Hiệu trưởng xem một cái nàng trong tay vở. Cái này có thể cho ta một phần sao. Tống chiêu đệ, có thể, có các ngươi thư. Này đó về sau cũng không cần phải. Cảm ơn Tống lão sư. Hiệu trưởng nói, ta thực may mắn tự mình lại đây một chuyến. Này một chuyến ta không đến không. Nói chuyện đứng lên, không quấy dày ngài. Tống chiêu đệ vội vàng nói. Mau buổi trưa, ăn cơm lại đi. Không không không. Tống chiêu đệ đánh gãy hắn nói, ngài hiện tại trở về cũng không thuyền, 2-3 giờ mới có thuyền, ngài chuẩn bị ở bến tàu ngồi 3-4 giờ sao? hiệu trưởng nhìn về phía đồng hành lão sư. Ta đã quên hỏi, lão sư ngượng ngùng, Tống chiêu đệ cười nói, lần đầu tiên đăng đảo người cũng không biết, theo sau đem ba cái hài từ kêu xuống dưới, liền đối nhị oa nói, nhà chúng ta tới khách nhân, các người đi thực phẩm phụ xưởng mua chút rau, tốt. Nhị Oa chạy đến trên lầu lấy 5 đồng tiền. Cùng Trấn Cương một khối đi mua đồ ăn. Nửa giờ sau ca hai trở về. Trấn Cương liền nói. Lão sư, chúng ta trước sửa rau. Tống chiêu đệ điểm một chút đầu. Ca ba sách theo đồ ăn đi áp giếng nước biên. Hiệu trưởng quay đầu lại xem một cái. Nhịn không được nói. Nhà ngươi mấy cái hài từ thật hiểu chuyện. Nhà của chúng ta hài từ nhiều. Thủ công nghiệp toàn trông cậy vào ta một người. Ta đã có thể không tinh lực đi trường học đi học. Tống chiêu đệ nói, bọn họ 4 năm tuổi thời điểm, ta làm cho bọn họ giúp ta rửa rau, xoát chén, bọn họ không làm, hắn ba liền lấy dây lưng trừ bọn họ, hiện giờ trưởng thành, cũng làm thói quen, hiệu trưởng cười nói, thật muốn trông thấy ngài ái nhân, hắn giữa trưa sẽ trở về. Tống chiêu đệ nói, 12 giờ ta hữu bộ dáng nhị oa hiện giờ đã 14 tuổi, cơm nhà hắn đều sẽ làm, nhân hắn nói qua hắn khảo đế đô đại học. Tống Chiêu đệ đã kêu nhị oa nấu cơm, trấn cương cùng tam oa giúp hắn trợ thủ, hiệu trưởng thấy ba cái thiếu niên bưng đồ ăn hướng phòng bếp đi. Thực giật mình, bọn họ còn sẽ nấu cơm, bọn họ huynh đệ mấy cái đều sẽ làm. Tống Chiêu đệ cười nói, mấy cái hài tử khi còn nhỏ, xem nhân ra ăn bánh bao, sùi cảo linh tinh cũng muốn ăn, ta liền nói người trong nhà nhiều, nếu ta một người làm vằn thắn, đến từ buổi sáng bao đến buổi chiều. Trừ phi bọn họ giúp ta cùng nhau bao, hiệu trưởng gật gật đầu. Điều này cũng đúng, bất quá, cũng là người giỏi về nắm chắc cơ hội. Người nếu nói, chúng ta hôm nay ăn sùi cảo các người cùng nhau giúp ta làm vằn thắn, ta cảm thấy mấy cái hài từ ăn đến sùi cảo cũng sẽ cảm thấy ăn đốn sùi cảo thật khó khăn. Là như thế này, Tống Triều Đệ nói, bất quá, ta nhàn thời điểm, sẽ làm bọn họ đi ra ngoài chơi. Ta ở nhà cho bọn hắn làm một ít ăn ngon. Chờ bọn họ chơi hảo, trở về còn có thể ăn đến ăn ngon, mấy cái hài tử mới đặc biệt nghe lời. Hiệu trưởng nhìn về phía bên người lão sư, có hay không cảm thấy nghe quân nói một buổi. Thắng đọc sách 10 năm, lão sư liên tục gật đầu, tống lão sư thật hẳn là cùng chúng ta cùng đi đế đô. Trên lầu trung vang một chút, tuyết minh 11 giờ rưỡi. tống chiêu để cười nói, ta ái nhân mau trở lại, hắn nếu là nghe ngươi nói như vậy, sẽ đem ngươi đuổi ra đi. ta đã nghe thấy được Trung Kiến Quốc cầm khăn lông một bên sát tay một bên tiến vào hiệu trưởng cùng lão sư vội vàng đứng lên chăm miệng một lời nói ngươi hảo Trung sư trưởng các ngươi hảo Trung Kiến quốc đem khăn lông đưa cho tống chiêu đệ ta mới ra nơi đóng quân liền nghe người khác nói trong nhà lai khách còn tưởng rằng là tống lão sư phụ thân cùng tỷ phu lại đây ngài nhị vị là hiệu trưởng trước giới thiệu chính mình sau đó giới thiệu bên người lão sư Cuối cùng thuyết minh ý đồ đến, nhị oa cầm cây muỗng tay run một chút, nhỏ giọng hỏi, tam oa ta không nghe lầm đi, cái kia lão nhân là đế đô đại học hiệu trưởng, ta cũng nghe thấy, tam oa nói, khó trách nương kêu chúng ta nấu cơm, nàng bồi kia hai người nói chuyện phiếm, nhị oa xem một cái trong nồi ru, một cái hầm đậu hủ, một cái hấp, ba ba nói cá vực hấp tốt nhất ăn, đừng thịt kho tàu làm tốt ăn chút, tam oa nói. Người tương lai muốn đi đế đô đại học đọc sách, đến cấp hiệu trưởng lưu cay ấn tượng tốt. Nhị ca, ta đối với ngươi hảo đi. Nhị hoa liếc nhìn hắn một cái. Người không nói câu này, ta sẽ cảm thấy tam oa hiểu chuyện. Người nói câu này, ta liền biết người có cầu với ta. Nói đi, lại muốn làm gì, làm ớt xanh xào trứng gà. Ta đã lâu không ăn qua. tam oa nói, ta cùng mặt, chúng ta lại làm mấy chương hơi mỏng mặt bánh. Dùng mặt bánh cuốn ăn đặc biệt ăn ngon. Nhị hoa tức giận nói, ta liền biết là như thế này, ta dùng mà nồi làm, ngươi dùng bếp lò làm mặt bánh đi. Tam hoa vui vẻ, ta hiện tại liền đi cùng mặt, Trấn cương, ngươi nhóm lửa, vừa rồi ta liền nói ta nhóm lửa, ngươi một hai phải cùng ta đoạt, Trấn cương tiếp nhận que cười lửa, rửa rửa tay lại cùng mặt, tam hoa, ta lại không ngóc, ngươi không ngóc, nhà ta thông minh nhất người, trùng kiến quốc cấp mấy cái hài thử giảng quá tam quốc diễn nghĩa. Ở Trấn Cương xem ra, Đại Hoa là Chu Du, Canh Sinh là Gia Cát lượng hai người bọn họ là bọn họ huynh đệ bảy cái giữa thông minh nhất người. Tam Hoa, là Mỹ Hầu Vương, nhìn như thông minh, làm việc thời điểm lại bất động đầu óc, còn dễ xúc động, còn tích chộp vũ khí. Tam Hoa chiều hắn trên đùi đá một chút, đừng cho là ta nghe không ra ngươi nói chính là nói mát. Nhị Hoa, Tam Hoa tử người không muốn ăn, ta liền dùng bếp lò chưng cơm, ăn ăn ăn. Tam hoa vội vàng đi rửa tay. Nửa giờ sau, đồ ăn lục tục thượng bàn. Đầu tiên là cá vượt hầm đậu hủ. Tiếp theo là cá lư hấp. Theo sau là ớt xanh xào trứng gà. Tiếp theo là chiên đậu hủ. Còn có một cái nấm hương xào rau xanh cùng cà tím xào. Hiệu trưởng ngồi xuống liền nhịn không được nói. Các người mấy cách thật lợi hại. Ta ca làm, Tam hoa chỉ vào nhị hoa. Ta đại ca đi học đi. Trừ bỏ ta nương, liền số ta nhị ca lợi hại nhất. Hiệu trưởng cố ý. Vậy ngươi ba đâu, ta ba sẽ không làm. Chỉ biết ăn, tam hoa không cần nghĩ ngợi nói. trung kiến quốc cười lạnh một tiếng, ta còn sẽ đánh người. Ba ba, dùng bữa, tam hoa lập tức cho hắn kẹp một khối cá. Ăn rất ngon, ngươi mau nếm thử, hiệu trưởng cùng lão sư vui vẻ. Đứa nhỏ này nhất ra, tống chiêu đệ nhìn về phía tam hoa. Đừng loạn kẹp, ngồi xuống hào hào ăn cơm. Sau khi ăn xong, hiệu trưởng cùng lão sư hơi làm nghỉ ngơi. Tống chiêu đệ liền đưa hai người đi bến tàu. Thẳng đến thuyền khai. Tống chiêu đệ mới trở về. Về đến nhà liền nhìn đến Lưu Bình ở phòng khách ngồi. Ba cái hài từ ngồi ở Lưu Bình đối diện. Chợt vừa thấy cùng tam đường hội thầm dường như. Tống chiêu đệ đi qua đi. Buổi sáng tới tìm ta. Buổi chiều còn chưa tới bốn điểm lại tới tìm ta. Hôm nay không dùng tới ban. Ta nghỉ ngơi. Lưu Bình nói. Tống chiêu đệ. có phải hay không muốn dùng nhà ta điện thoại cho ngươi ba mẹ gọi điện thoại. Đánh đi, ta tìm ngươi không phải việc này." Lưu Bình vội vàng nói. Tống Chiêu Đệ nhướng mày, "Các ngươi ba cái lên lầu đọc sách đi." Theo sau liền hỏi, "Ngươi tìm ta có thể có chuyện gì? Tìm ta cho ngươi giới thiệu đối tượng, không phải." Lưu Bình nói, "Ta muốn tìm Kim Lễ Huy đòi tiền, ngươi bồi ta cùng đi." Tống Chiêu Đệ chớp một chút mắt, "Ngươi nói cái gì?" lặp lại lần nữa. Ta tìm Kim Lễ huy đòi tiền." Lưu Bình hỏi, "Ngươi không bồi ta đi, ta, ta liền đi tìm Trung đại ca." Tống Chiêu Đệ vui vẻ, "Ngươi là ở uy hiếp ta sao?" Chương 171: Gia đảo đòi nợ, Lưu Bình mắc kẹt, "Ta, ta không uy hiếp ngươi. Vậy ngươi tìm Trung Kiến Quốc làm gì?" Tống Chiêu Đệ hỏi lại, "Ngươi không phải ta muội muội, cũng không phải hắn muội muội, dựa vào cái gì kêu ta cùng đi với ngươi Kim gia?" lưu bình há miệng thở dốc ta ta mẹ nói có việc tìm ngươi nếu không phải mẹ ngươi ngươi liền nhà ta đại môn cũng vào không được tống chiêu đệ liếc nàng liếc mắt một cái đi đến ghế dài biên ngồi xuống muốn cái gì tiền lưu bình sắc mặt đổi đổi tưởng xoay người chạy lấy người chính là tưởng tượng đến tống chiêu đệ một người có thể đem kim ra một chúng sợ tới mức suýt nữa quỳ xuống đất xin tha thành thành thật thật nói Kim Lễ Huy hiện tại trụ phòng ở là ta ba mẹ ra tiền cái. Hắn không đem xây nhà tiền cho ta, ta liền tìm người đem nhà hắn hủy đi. Phòng ở hủy đi, Người nhi tử trụ chỗ nào?" Tống Chiêu Đệ nhìn hắn hỏi. "Lưu Bình, cái kia không lương tâm nói mẹ nó chỉ có một, chính là Kim Lễ Huy hiện tại tức phụ, hắn không nhận ta, ta cũng không nhận hắn." Tống Chiêu Đệ nhướng mày. "Nữ nhân này chịu cái gì kích thích, Người tiền lương không thấp, một người ăn no cả nhà không đói bụng." mỗi tháng có thể tỉnh không ít tiền người có hay không nghĩ tới người chân trước đem tiền phải về tới sau lưng kim lễ huy liền khiến cho hắn như từ tới tìm ngươi khóc than Kia tiểu hài tử khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt người cấp vẫn là không cho ta lại không ngóc lưu bình nói tống chiêu đệ suýt nữa cười ra tiếng nghĩ thầm ngươi không ngốc trên đời liền không ngốc từ xem ở mẹ ngươi ngươi ba ngươi đường ca mặt mũi thượng ta có thể giúp ngươi Nhưng ta cũng là có thân phận người. Sư trưởng thê tử, bộ đội con cháu trường học cao trung bộ chủ nhiệm giáo dục. Ta giúp ngươi, ngươi không thể làm ta trong ngoài không phải người Cái gì trong ngoài không phải người Lưu Bình không nghe minh bạch, tống chiêu đệ nếu ta hôm nay giúp ngươi đem tiền phải về tới. Ngươi quá mấy ngày cùng Kim ra hòa hảo. Sẽ không, sẽ không, Lưu Bình nghĩ thầm, ngươi lợi hại như vậy. Ta cũng không dám, tuyệt đối sẽ không, ta thề. Tống chiêu đệ rất tò mò. Như thế nào đột nhiên nghĩ đến tìm tiểu kim đòi tiền. Hắn trước kia nói không có tiền. Ta tin là thật. Lưu Bình nhớ tới liền tới khí. thượng chua ta nghỉ ngơi. Cùng đồng sự một khối đi dũng thành mua đồ vật. Nhìn đến kim lễ huy tên hỗn đàn kia mua một đống đồ vật. Có một nửa đều là nữ nhân dùng. Tống chiêu đệ đánh giá nàng một phen. Người phía trước sẽ không còn nghĩ kim lễ huy quay đầu lại tìm ngươi phục hôn đi. Lưu Bình mặt lập tức đỏ. Tống chiêu đệ nhìn không được trợn trắng mắt, mẹ ngươi không ngóc, người ba thông minh, người đệ để có thể thi đậu lục quân học viện cũng không ngóc. Nhà các ngươi như thế nào liền ra ngươi như vậy cái ngô xuẩn. Ngươi, ngươi mắng ai đâu, Lưu Bình chừng lớn mắt, tống chiêu đệ hư một tiếng. Ngươi, không đợi nàng mở miệng, ta nói sai rồi, Lưu Bình há miệng thở dốc tưởng phản bác nàng, lời nói đến bên miệng. Ngươi rốt cuộc có giúp ta hay không? Này chu không có thời gian. Cuối tuần chọn cái thời gian, ta bồi ngươi đi." Tống Chiêu Đệ nhắc nhở nàng, "Thứ hai đến thứ sáu đều được." Lưu Bình cho rằng không nghe rõ. "Thứ hai đến thứ sáu, ngươi không dùng tới khóa, buổi chiều đi." Tống Chiêu Đệ nói, tỉnh thuyền đánh cá đưa chúng ta qua đi, trực tiếp đi Kim Lễ Huy trong xưởng tìm hắn lãnh đạo." Lưu Bình không rõ, "Vì cái gì? Về đến nhà đòi tiền, có xảo trá hiềm nghi." Tống Chiêu Đệ nói, "Làm trò hắn lãnh đạo, hắn đem tiền cho ngươi." Này thuộc về con tiền, dừng một chút, xảo trá muốn hình phạt. lưu Bình vội hỏi, hắn không trả tiền, ta đem nhà hắn phòng ở hủy đi. Có phải hay không cũng đến hình phạt, tính chất không giống nhau. tống chiêu đệ nói, hủy đi phòng ở chỉ là hủy hoại người khác tài vật. Chuyện này nháo đến tòa án, lúc trước kiến phòng ở tiền là mẹ ngươi cấp. Có nhân chứng, tòa án cũng sẽ đứng ở ngươi bên này. lưu Bình cái hiểu cái không? Kia, ta đây trở về liền cùng đồng sự điều một chút. đừng nơi nơi ồn ào ta bồi ngươi đi tống chiêu đệ nói trung kiến quốc hiện giờ là sư trưởng chuyên gia đi kim ra người sẽ cảm thấy ở chúng ta ý thế hiếp người lưu bình thành thành thật thật gật đầu ta đã biết nói xong xem tống chiêu đệ giống nhau do dự một lát lại liếc nhìn nàng một cái mới xoay người đi ra ngoài nương nàng có phải hay không không ngủ tình lưu bình mới ra đi tam hoa liền chạy xuống tới tống chiêu đệ trừng mắt ta làm ngươi lên lầu đọc sách, ngươi cư nhiên dám tránh ở thang lầu thượng nghe lén, trung tam oa lại tưởng bị đánh có phải hay không? nhị ca cùng Trấn cương cũng nghe đâu. tam oa nói, nương, lưu bình không chịu cái gì kích thích đi. tống chiêu đệ, người đều có hồ đồ thời điểm. lưu bình tình ngộ còn không tính vãn, tuy rằng như cũ thảo người ngải, muốn chúng ta cùng ngươi một khối sao? tam oa nhìn tống chiêu đệ, rất có tống chiêu đệ gật đầu, hắn liền đi chuẩn bị bình khí. Tống chiêu để chiều hắn cái ót một cái tát. Không cần, lưu bình sự, các ngươi cũng không chuẩn ra bên ngoài nói. Bà bà cũng không nói cho. tam hoa có khác thâm ý hỏi. Tống chiêu đệ liếc nhìn hắn một cái. Ta chính mình sẽ giảng. Không cần ngươi lắm miệng. tam hoa được cái mất mặt. Hư một tiếng, ta lên lầu làm bài tập đi. Nương, thật không cần chúng ta bồi ngươi. Nhị hoa lo lắng nói. Kim lễ huy có thể hay không trước cho ngươi tiền. Sau đó lại từ nửa đường cướp về. Tống chiêu đệ, hắn không dám, việc này ta sẽ nói cho ngươi ba. 10 tháng 27 ngày, buổi chiều một chút nhiều. Tống chiêu đệ ăn cơm xong đã kêu Trấn cương đi bệnh viện tìm Lưu Bình. Theo sau thỉnh khúc tráng tráng phụ thân khai thuyền đưa các nàng đi ra ngoài. Để ngừa vạn nhất, tống chiêu đệ kêu trung kiến quốc cảnh vệ viên theo chân bọn họ một khối đi. Đến kim lễ huy trong xưởng, tống chiêu đệ trực tiếp cùng bảo vệ cửa nói nàng tìm xưởng trường. Lưu Bình nhỏ giọng nói. Tống, tống cái gì? Tống Chiêu Đệ đánh gãy nàng lời nói, nghiêng đầu nhìn chằm chằm nàng. Lưu Bình nuốt khẩu nước miếng, "Tẩu từ không tìm Kim Lễ Huy." Trước tìm xưởng trưởng, vừa rồi Tống Chiêu Đệ cùng bảo vệ cửa nói chuyện thời điểm, biểu tình dị thường nghiêm túc, làm cho bảo vệ cửa cho rằng Tống Chiêu Đệ có cái gì quan trọng sự. Thỉnh Tống Chiêu Đệ hiện tại phòng bảo vệ chờ một lát. Tùy tiện kéo một chiếc xe đạp, đạp xe đi tìm xưởng trường. Một lát xưởng trưởng lại đây tống chiêu đệ thùy hắn đến văn phòng cũng không vòng vo trực tiếp cùng xưởng trưởng nói bọn họ tìm kim lễ huy có đại sự xưởng trưởng cấp phân xưởng chủ nhiệm gọi điện thoại liền hỏi các ngươi là tiểu kim người nào nàng là kim lễ huy vợ trước tống chiêu đệ chỉ vào lưu bình nói nàng phát hiện các ngươi xưởng kim lễ huy cùng một cái kế toán tốt hơn xưởng trưởng vội nói tống đồng chí lời này cũng không thể nói bậy Hai người bọn họ ly hôn còn không có hai tháng. Kim Lễ Huy liền cùng các ngươi sưởng kế toán thương nghị hôn sự. Nhanh như vậy, nói hai người bọn họ phía trước không một chân. Người tin sao? Tống Chiêu đệ hỏi lại. Sưởng trưởng há miệng thở dốc. Này, bắt ta còn phải chú ý chứng cứ đâu? Người không chứng cứ liền không thể nói bậy. Kia hành, ta không nói. Tống Chiêu đệ nói. Nàng cùng Kim Lễ Huy kết hôn thời điểm cấp Kim Lễ Huy mua một chiếc xe đạp. Kim Lễ Huy hiện giờ trụ phòng ở cũng là nàng nhà mẹ đẻ ra tiền cái. Lúc trước ly hôn thời điểm. Kim Lễ Huy nói sẽ chiết thành tiền cho nàng. Ly hôn đều 2 năm. Kim Lễ Huy ngược lại nói không có tiền. Việc này ngài thấy thế nào? Phòng ở cùng xe đạp sự. xưởng trưởng thật đúng là nghe nói qua. Việc này. Chờ tiểu Kim lại đây. Ta hỏi một chút hắn. 5 phút ta hiểu. Kim Lễ Huy tới. Nhìn đến Lưu Bình. Cho mày. Người như thế nào ở chỗ này? Lưu Bình. ta ta tới nói tống chiêu đệ đánh gãy lưu bình nói chúng ta là tới đòi tiền xây nhà cùng mua xe đạp tiền cho tiền chúng ta lập tức liền đi lưu bình phía trước đi tìm một lần kim lễ huy lần đó không phải muốn tiền mà là hù dọa kim lễ huy kim lễ huy đã nhìn ra cũng liền không để trong lòng hiện giờ tống chiêu đệ lại đây kim lễ huy sắc mặt khẽ biến ta cùng lưu bình đều ly hôn ngươi lời này nói các ngươi nếu là không ly hôn chúng ta còn không tìm ngươi đòi tiền đâu tống chiêu để cười nói ta phải đi làm lưu bình cũng được với ban chúng ta rất bận không có thời gian lâu lâu lại đây hôm nay cần thiết đem tiền cho chúng ta nếu không truyền hướng xưởng trưởng toàn bộ dũng thành từ lão nhân cho tới tiểu hài tử đều sẽ biết các ngươi xưởng ra cái trần thế mỹ sưởng trưởng sắc mặt đại biến vị này đồng chí đừng nói dỡn ta không nói giỡn. Tống Chiêu Đệ nghiêm túc nói, báo xã khẳng định sẽ đối loại sự tình này cảm thấy hứng thú. Các ngươi đoán bọn họ là ngày mai đăng xuất tới, vẫn là hậu thiên đăng xuất tới? Kim Lễ Huy sắc mặt trắng bệch, "Tổ tử, không dám nhận." Tống Chiêu Đệ nhìn về phía Kim Lễ Huy, "Các ngươi xưởng trưởng không biết, ngươi rất rõ ràng, ta có năng lực này." Cảnh vệ viên ăn mặc thường phục, xưởng trưởng không biết cảnh vệ viên thân phận, cũng nhìn ra hắn không đơn giản, liền nhìn về phía Kim Lễ Huy. Người vợ trước ra rốt cuộc cái gì địa vị. Lưu Bình, ta tiền lương thấp, không tồn hạ bao nhiêu tiền. Nhất thời lấy không ra nhiều như vậy. Kim Lễ Huy nói, trong nhà tiền toàn cho ngươi. Hải tử cũng đến cùng ta cùng nhau bị đói. Tống chiêu đệ cười nhạo một tiếng. Theo ta được biết ngươi nhi tử vẫn luôn là ở tại cha mẹ ngươi bên kia. Đúng hay không, có cha mẹ ngươi chăm sóc, hắn khẳng định sẽ không bị đói. Đến nỗi ngươi. Lưu Bình ước gì ngươi cùng ngươi hiện tại tức phụ đói chết. Kim Lễ Huy hô hấp cứng lại. Ngươi chẳng lẽ còn hy vọng ngươi vạn sự như ý? Từng bước thăng chức, Tống Chiêu Đệ nói, chúng ta lại không phải có bệnh, xem một cái đồng hồ, chúng ta 5 giờ rưỡi phía trước cần thiết trở về. Kim Lễ Huy truyền hướng xưởng trưởng. Xưởng trường, ta, xưởng trưởng xua xua tay. Đây là nhà ngươi sự, ta không có phương tiện quản. Lưu Bình thấy thế, túm một chút Tống Chiêu Đệ quần áo. tống chiêu đệ lúc trước đồng cộng hoa bao nhiêu tiền hai ba trăm lưu bình cẩn thận nghĩ nghĩ cụ thể nhiều hơn bao nhiêu ta phải lại tính một lần tống chiêu đệ đừng tính phòng ở ngươi cũng trụ đã nhiều năm liền tính hắn hai trăm khối chuyển hướng xưởng trưởng nghe nói kim lễ huy một tháng hơn hai mươi kim lễ huy nếu là lấy không ra nhiều như vậy tiền về sau các ngươi xưởng quản tiền kế toán phát tiền lương thời điểm lưu bình tới thế hắn lãnh Lãnh 10 tháng thành sao, Sưởng trưởng nhìn về phía Kim Lễ Huy, tiểu Kim, người thấy thế nào, Sưởng trưởng có thể hay không cho ta mượn 200 đồng tiền, Kim Lễ Huy trầm tư một lát liền hỏi Sưởng trưởng, Sưởng trưởng gật đầu, có thể, người đi tìm kế toán chi tiền, quay đầu lại từ ngươi tiền lương thượng khấu, Kim Lễ Huy đi ra ngoài tìm kế toán, tống chiêu đệ nhìn hắn bóng dáng, suy một tiếng, liền đối Sưởng trưởng nói, ngượng ngùng, làm ngài chê cười. Không có việc gì, không có việc gì, xưởng trưởng lúc trước nghe người khác nói Kim Lễ Huy cưới cái quan quân nữ nhi. Cũng thay Kim Lễ Huy cao hứng, sau lại lại nghe nói ly hôn, không bao lâu lại nghe nói hắn kết hôn. xưởng trưởng phân biệt rõ ra không thích hợp, Kim Lễ Huy vợ trước ra không có tới trong sưởng nháo. Sưởng trưởng cho rằng cái kia quan quân chức quan không cao, không dám đại náo, hiện giờ nhìn đến tống chiêu đệ tư thế. Sưởng trưởng nghĩ lầm lưu ra lúc trước không tới nháo, là cho Kim Lễ Huy chừa chút mặt mũi, tiểu Kim đem tiền cho các ngươi, tống chiêu đệ nói tiếp, chúng ta tự nhiên sẽ không lại đến tìm hắn, khóe mắt dư quang lưu ý đến Kim Lễ Huy trở về. Phía sau còn cùng cái nữ nhân, đáng tiếc có người không đồng ý à. chương 172, muốn đi đế đô, sưởng trưởng theo nàng tầm mắt xem qua đi, không cấm nhíu mày. Nàng như thế nào lại đây? Nữ nhân kia chính là cái kia kế toán." Lưu Bình giải thích cấp Tống Chiêu Đệ nghe. Tống Chiêu Đệ cười nói, "Đoán được, các ngươi sưởng khiến cho cái loại này nữ nhân quản tiền." "Sưởng trưởng, nàng mặc kệ trướng. Sưởng trưởng nói, "Nàng ngày thường liền nhớ cái trướng. Tống Chiêu Đệ vừa rồi nghe Sưởng trưởng nói chuyện, liền biết Sưởng trưởng là cái minh bạch người, ta cũng cảm thấy ngươi không có khả năng làm cái loại này nữ nhân quản trướng. Sưởng trưởng nhíu mày, Nữ nhân này cái gì lai lịch, nói chuyện khẩu khí rất đại a Kim Lễ Huy rốt cuộc trêu chọc nào lộ thần tiên, nàng bằng cấp không cao, sơ chung tốt nghiệp, không ai quản tiền nói, ta tự mình quản, cũng sẽ không làm nàng chạm vào, xưởng trưởng anh Minh, tống chiêu đệ khen tặng nói, giọng nói rơi xuống, Kim Lễ Huy cùng một cái hơn 40 tuổi nam nhân tiến vào, hai người vào nhà, nữ nhân ở bên ngoài tạm dừng một chút mới tiến vào. Tống Chiêu đệ xoay người đối mặt nữ nhân, thấy nàng cùng Lưu Bình chiều cao không sai biệt lắm, lớn lên giống nhau, cũng không phải cái gì mỹ nữ, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút ngoài ý muốn. Nàng vốn tưởng rằng Kim Lễ Huy sẽ tìm cách cùng hắn tướng mạo tương đương nữ nhân, bất quá Tống Chiêu đệ không quan tâm này đó, tiền lấy tới không, Lưu Bình cùng Lễ Huy đã sớm ly hôn. Chúng ta dựa vào cái gì cho nàng tiền? Nữ nhân dành nói, Lưu Bình chỉ bằng, ngươi đừng nói chuyện. tống chiêu đệ đánh gãy nàng lời nói ta vừa rồi đã cùng kim lễ huy nói hôm nay không trả tiền ngày mai hoặc là hậu thiên toàn dũng thành người đều biết hắn kim lễ huy là đương đại trần thế mỹ không tin chúng ta liền thử xem nữ nhân há miệng thở dốc đừng đừng tưởng rằng nàng là sư trưởng khuê nữ người liền sư trưởng sưởng trưởng kinh hô một tiếng truyền hướng kim lễ huy không dám tin tưởng mà nhìn hắn tống chiêu đệ cười nói Tưởng nói chúng ta ý thế hiếp người. Vậy ngươi nhưng sai rồi. Lưu Bình hắn ba về sớm hưu Hiện giờ không những không phải sư trưởng. Còn không ở bên này. Ở Tân Hải dưỡng lão. Ngươi, ta, nữ nhân tạp trụ. Nàng ba không ở. Còn có ngươi A. Đừng cho là ta không biết. Ngươi trưởng phu là đoàn trưởng. tống chiêu đệ truyền hướng sưởng trưởng Chúng ta có hay không ý thế hiếp người. Ngài xem đến rảnh mạch. Nói, truyền hướng kim lễ huy thê tử. Nếu ngươi cảm thấy chúng ta ỉ thế hiếp người, chúng ta đây liền ỉ thế hiếp người. Tiểu quách, đi đem lúc trước cấp kim lễ huy kiến phòng ở người đi tìm tới. Lúc trước như thế nào kiến, hôm nay như thế nào cho ta hủy đi. Nữ nhân sắc mặt đột biến, ngươi dám, ta dám, tống chiêu đệ nói, phòng ở là lưu Bình cha mẹ ra tiền. Chúng ta có nhân chứng, cảnh sát tới cũng nhìn chúng ta hủy đi. lưu Bình, Tiểu quách, chúng ta đi, xưởng trưởng vội vàng nói. từ từ tống đồng chí có chuyện hào hào nói có chuyện hào hào nói việc này vô pháp hào hào nói tống chiêu đệ liếc kim lễ huy liếc mắt một cái hắn là lưu gia kẻ thù không phải lưu gia con rể ta cũng không cần thiết cùng hắn hào hào nói hoặc là đưa tiền viết rõ ràng vì cái gì cấp lưu bình 200 đồng tiền hoặc là chúng ta đi hủy đi phòng ở liền này hai lựa chọn nữ nhân há miệng thở dốc kia phòng ở là lưu bình mi tử Lưu Bình còn chưa có chết đâu." Tống Chiêu Đệ nói, "Cha mẹ tài sản về con cái sở hữu, đó là ở cha mẹ sau khi chết, chỉ cần Lưu Bình còn sống, nàng phòng ở liền thuộc về nàng, dỡ xuống đem gạch cùng ngói đưa cho người khác, nàng nhi tử cũng quản không được." Dừng một chút, "Ngươi nếu còn cảm thấy ta lừa ngươi, ta cho ngươi thời gian đi tòa án tìm thẩm phán thỉnh giáo một chút, nhưng đừng vượt qua 5 giờ rưỡi, chúng ta 5 giờ rưỡi trở về." vô luận là vừa mới nói đăng báo vẫn là tống chiêu đệ hiện tại nhắc tới tòa án đều không cần trưởng thế sưởng trưởng biết một khi đem tống chiêu đệ chọc mau tỉnh nàng đoàn trưởng trưởng phu ra mặt chuyện này thật sẽ nháo đến mọi người đều biết tiểu kim người cùng lưu bình đồng chí ly hôn lý nên đem nhân ra lưu bình đồng chí đồ vật còn cho nhân ra. sưởng trưởng kim lễ huy theo bản năng xem hắn thê tử liếc mắt một cái ta chúng ta tống chiêu đề có chút không kiên nhẫn cấp vẫn là không cho một câu ta cho các ngươi ba phút thương lượng thương lượng xem một cái đồng hồ ba phút vừa đến chúng ta liền đi kim lễ huy nhìn về phía hắn thê tử nữ nhân nhìn nhìn lưu bình lại nhìn xem tống chiêu đệ tống chiêu đệ hướng nàng cười cười quá hạn không chờ cho nàng nữ nhân khẽ cắn môi nhưng là ngươi phải gọi lưu bình cho chúng ta viết cái giấy cam đoan từ nay về sau không chuẩn lại đi nhà của chúng ta Lưu Bình cười lạnh, ai hiếm lạ đi nhà các ngươi. Đừng vô nghĩa." Tống Chiêu Đệ nhíu mày, chạy nhanh viết, "Viết chúng ta trở về." "Lưu Bình, ân." Một tiếng, liền tìm xưởng trưởng mượn giấy cùng bút, theo sau đem giấy cam đoan cấp kim lễ huy, cầm kim lễ huy cho nàng giấy cam đoan cùng tiền liền nói. "Tống, tiểu tử, chúng ta đi thôi, xưởng trưởng cho ngài thêm phiền toái." Tống Chiêu Đệ đối xưởng trưởng nói một tiếng tái kiến. Liền mang theo Lưu Bình cùng cảnh vệ viên Tiểu Quách đi ra ngoài Tới thời điểm Tống Chiêu Đệ từng cùng khúc tráng tráng phụ thân nói qua Thỉnh hắn ở bến tàu chờ bọn họ Đến bến tàu ngồi trên khúc phụ thuyền Ba người trở lại trên đảo còn chưa tới 5 giờ Hạ thuyền Tống Chiêu Đệ đã kêu Tiểu Quách hồi nơi đóng quân Lưu Bình chờ Tiểu Quách đi xa Mới nói Cái kia cảm ơn ngươi à Rốt cuộc nói một câu tiếng người Tống Chiêu Đệ liếc nàng liếc mắt một cái Về sau không có việc gì thiếu hướng dũng thành chạy Tưởng mua cái gì đồ vật trực tiếp đi hàng thành. Bên kia đồ vật đầy đủ hết. Lưu Bình, ân, một tiếng, ngươi cho ta mẹ gọi điện thoại. Chính ngươi sẽ không đánh. Tống chiêu đệ hỏi. Lưu Bình nghẹn một chút. ấp a ấp ống. Nàng, luôn là cùng ta cãi nhau. Được rồi, đã biết. Tống chiêu đệ hướng nàng xua xua tay. Ý bảo nàng chạy nhanh cốt đi. Về đến nhà liền cấp đoạn đại tàu gọi điện thoại. Nói cho nàng Lưu Bình hoàn toàn hết hy vọng, theo sau khuyên đoạn đại tàu về sau Lưu Bình lại cho nàng gọi điện thoại. Đừng cùng Lưu Bình xảo đoạn đại tàu sừng sốt trong chốc lát, liền nói, nàng không cùng Lưu Bình cãi nhau, nàng vừa nghe là Lưu Bình trực tiếp quay điện thoại, tống chiêu đệ thức khắc minh bạch Lưu Bình do dự cái gì. Bất quá, nàng cũng không cùng đoạn đại tàu nói, đỡ phải đoạn đại tàu đánh đi bệnh viện mắng Lưu Bình, tùy tiện cùng nàng Lưu trong chốc lát. liền lấy nấu cơm vì từ treo lên trấn hưng đại hoa cùng canh sinh chính trường thân thể kỳ lão cảm thấy trong trường học đồ ăn không bằng trong nhà liền cùng ba người nói cuối tuần thiên liền đi nhà hắn ăn đốn tốt đại hoa có thể nhìn ra kỳ lão thực thích hắn cũng liền không cùng hắn khách khí vừa ra cổng trường liền đi sư đại tìm trấn hưng túm trấn hưng đi kỳ lão ra ăn được tống chiêu đệ đi trong viện hái rau chuẩn bị làm cơm chiều thời điểm canh sinh cũng trở lại ký túc xá Vào cửa nhìn đến trên bàn lại có một đại bao đồ vật. Vui vẻ, ai lấy tới, công trình thủy lợi hệ một bạn cùng trường lấy tiến vào. Canh sinh trong phòng ngủ lão đại ca nói, Người thân mụ này hai lần vì cái gì không tiến vào tìm ngươi. Ở cổng trường khẩu cản chúng ta đồng học, nhờ người ra đem đồ vật lấy tiến vào. Nhiều tới vài lần toàn giáo đều nên đã biết. Canh sinh, ông nội của ta cùng nàng nói, không chuẩn lại quấy giày ta. Nàng liền cố ý làm như vậy. hận không thể tức chết ông nội của ta, người cùng mẹ ngươi rốt cuộc có cái gì thù cái gì hận a?" Lão đại ca tò mò, "Canh Sinh, không sai biệt lắm là mối thù giết cha đi. Này, mọi người không nghĩ tới?" Lão đại ca thử hỏi, "Không nói giỡn đi, Canh Sinh, không có. Xác thật là lớn như vậy thù, Cố Tình nàng lại không dám giết chết ta, lại sợ ta tương lai có tiền đồ, tìm nàng cùng nàng trượng phu báo thù, mới chơi như vậy nhất chiêu." Trung canh sinh, ta nghe nói thượng Chu có người lái xe đưa ngươi lại đây. Người già ra rốt cuộc là đang làm gì? Canh sinh, ta không nói là vì các ngươi hảo. Đừng hỏi, đi đến cái bàn biên. Đem đồ vật cấp bạn cùng phòng nhóm phân phân. Về sau nàng lại thắp người khác tặng đồ. Các ngươi nên ha ha. Không cần chờ ta trở về. Này đó dù sao cũng là ngươi thân mụ mua. Canh sinh, thân mụ chỉ là cái xưng hô. Ở trong trường học không thể kẻ thù trường kẻ thù đoàn nói nàng. Mới nói nàng là thân mụ, các ngươi liền tính đem đồ vật ném thùng rác, ta cũng sẽ không trách các ngươi. Thấy lại có hai hộp sữa mạch nha, nữ nhân này vài lần lấy tới đồ vật đều giống nhau. Nàng không phải là có cái đơn tử, chiếu đơn tử mua đi. Có khả năng, ngươi thân mụ tổng cộng cho ngươi đưa ba lần đồ vật. Chúng ta cũng phát hiện ba lần đều giống nhau như đúc. Cành sinh bĩu môi, phỏng chừng là kêu nhà nàng tài xế mua, không phải nàng tự mình đi mua. Lão đại ca hỏi, canh sinh, các người cảm thấy nàng có cái này tâm sao, mọi người không hẹn mà cùng mà lắc lắc đầu, canh sinh cười cười, dù sao nàng cũng nhảy nhót không được bao lâu, bây giờ còn có ăn, các ngươi liền rộng mở cái bụng ăn đi, về sau muốn ăn cũng ăn không đến, có ý thứ gì, canh sinh, ta cũng không biết, ông nội của ta nói, mọi người không tin, nhưng canh sinh không nói, mọi người cũng liền không hỏi, hỏi cũng hỏi không ra tới. thấy canh sinh thật không thèm để ý gia cảnh đều không thế nào giàu có bảy người liền nghe canh sinh nói không cùng hắn khách khí dương lịch tháng 11 một ngày áo lạnh tiết tống chiêu đệ từ trường học trở về liền phát hiện hộp thư có một phong thơ lật qua tới vừa thấy là canh sinh vội vàng đem tin mở ra canh sinh tin thượng nói hắn ra ra cái kia vòng có mấy cái đã chết lão bà nam nhân căn cứ vào lưu bình quá không bớt việc Hắn còn không có đem việc này nói cho kỳ lão, hy vọng Tống Chiêu Đệ tự mình cùng kỳ lão nói. Lưu Bình không đầu óc, Tống Chiêu Đệ sợ nàng qua mấy ngày lại chạy tới Kim gia, Tính toán trước đem chuyện của nàng phóng một phóng, trước cấp thẩm tuyên thành giới thiệu đối tượng. Vì thế, Tống Chiêu Đệ đến trong phòng liền cấp kỳ lão gọi điện thoại. Điện thoại là bảo mẫu A di tiếp, kỳ lão không ở nhà. Tống Chiêu Đệ liền đối nàng nói, chờ kỳ lão trở về. Thỉnh kỳ lão cho nàng hồi cái điện thoại. Buổi tối, trung ra 5 miếng ăn xong cơm. Kỳ lão mới đánh lại đây. Kỳ lão hy vọng tống chiêu đệ tự mình đi đế đô một chuyến. Tống chiêu đệ được với khóa. Không hảo vừa đi một vòng. liền hỏi kỳ lão phóng nghỉ đông thời điểm lại qua đi được không. Kỳ lão nói không thành vấn đề. Hai người gõ định việc này. Tống chiêu đệ mỗi ngày buổi sáng đều sẽ xem một cái lịch ngày Tháng 11 năm 26 ngày. Chủ nhật buổi sáng. Trung kiến quốc lại thấy nàng phiên lịch ngay, rốt cuộc nhịn không nổi, làm mai loại sự tình này ngươi như thế nào như vậy tích cực, làm mai sự tiểu, cùng tiếu gia phàn thượng quan hệ sự đại, Tống chiêu đệ nói, liền tính tiếu gia không giúp chúng ta, nữ nhân kia biết ta giúp tiếu gia nữ nhi giới thiệu một môn hảo việc hôn nhân, cũng không dám lại đi đế đô đại học phiền canh sinh, ta đây là vì ta nhi tử, trung kiến quốc gật đầu, hành hành hành, người nói rất đúng. nhưng ngươi có thể hay không đừng hai mắt trợn mắt liền hỏi ta trung kiến quốc ly phóng nghỉ đông còn có mấy ngày chê ta phiền ngươi có thể ngủ phòng cho khách tống chiêu đệ nói ta lại không ngăn đón ngươi tam hoa mừng rỡ ba ba ta giúp ngươi trải giường chiếu ngươi ra lại ngứa trung kiến quốc chừng hắn liếc mắt một cái đi giúp ngươi ca nhóm lửa đừng ở chỗ này biên khí ta tam hoa, bếp lò thượng nấu cháo chấn cương nhóm lửa nhị ca xào rau không ta chuyện gì nương người đi đế đô mang ta một khối được không không tốt tống chiêu đệ nói các người ba ta ai đều không mang theo tam oa người có thể không mang theo nhị ca nhưng người cần thiết đến mang ta đi vì cái gì tống chiêu đệ tò mò tam oa bởi vì ta là người tiểu nhi tử, nhất yêu thương tiểu nhi tử. ngươi là già trẻ không giả, tống chiêu đệ nói nhưng các ngươi bảy cái ở lòng ta đều giống nhau không có đau nhất ai Suy nghĩ nhiều, tam hoa nghẹn một chút, túm chặt tống chiêu đệ cánh tay, nương, ta mẹ ruột, không không không, người mẹ ruột kêu bạch hoa, ta là người mẹ kế, tống chiêu đệ nhắc nhở hắn, tam hoa muốn khóc, ba ba, người nương nói đúng, trung kiến quốc nói, tam hoa buông ra tống chiêu đệ liền hướng phòng bếp chạy, chạy đến phòng bếp liền nói, nhị ca, nương nói chúng ta không phải hắn thân nhi tử, phòng khách ly phòng bếp cũng không xa. ba người không cố tình hạ giọng. nhị oa nghe được rõ ràng. nương nói nàng không phải chúng ta thân mụ, chưa nói chúng ta không phải nàng thân nhi tử. câu đầu ra bên ngoài kêu. nương, ta nói rất đúng sao? nhị oa nhất bổng tống chiêu đệ khen. đồ ăn xào hảo không? nhị oa mau hảo, có thể kéo cái bàn, bãi băng ghế. nhị ca, nương nói như vậy, người đều không khổ sở. tam oa một kế không thành, lại sinh một kế. Nhị hoa liếc nhìn hắn một cái. Ta biết nương trong lòng nghĩ như thế nào thì tốt rồi à. Tam hoa, nương đi đế đô cho nhân ra làm mai. Người đi đế đô làm gì? Ta đi bảo hộ nương. Tam hoa không cần nghĩ ngợi nói. chương 173. Cao môn quý nữ, tống chiêu đệ nghe thấy được. Đặc biệt không cho hắn mặt mũi. Hướng về phía phòng bếp kêu. Không cần, ta cảm thấy người yêu cầu ta. Nương, tam hoa chạy ra. Đáng thương vô cùng nhìn Tống Chiêu Đệ, Tống Chiêu Đệ vô ngữ vừa muốn cười. Tam oa tử, ngươi 12 tuổi, như vậy làm nũng thích hợp sao? Ngươi là ta nương, ngươi đã nói chẳng sợ ta 70 tuổi, ở ngươi trong mắt cũng là cái hài tử, ta cảm thấy thực thích hợp. Tam hoa bắt lấy Tống Chiêu Đệ cánh tay. Nương, chúng ta đánh cái thương lượng, Kỳ gia gia đồng ý ta đi, ngươi liền mang ta đi được không? Trung Kiến Quốc Minh Bạch, hợp lại ngươi nhớ ngươi Kỳ gia gia số điện thoại. chính là vì đi đế đô chơi à không phải tam qua nói ta tưởng canh sinh ca ca cấp canh sinh ca ca gọi điện thoại trùng kiến quốc suy một tiếng ta tin ngươi mới là lạ nghỉ đông nào cũng đừng nghĩ đi đều cho ta thành thành thật thật ở nhà làm bài tập không nghỉ đông tác nghiệp tam qua nhắc nhở hắn tống chiêu đệ nói tiếp ngươi yên tâm năm nay có tác nghiệp mùa đông khắc nghiệt cả nước trung tiểu học nghỉ Nhị Tiền Tam hoa lão sư cho bọn hắn bố trí rất nhiều rất nhiều tác nghiệp. Ngữ văn bài khóa toàn bộ sao một lần, tiếng Anh từ đơn sao năm biến, cộng thêm rất nhiều toán học đề. Tam Oa tan học trở về, làm trò Tống Chiêu Đệ mặt dùng sức ném xuống cặp sách. Liền hỏi: "Nương, có phải hay không ngươi kêu chúng ta lão sư bố trí nhiều như vậy tác nghiệp? Chúng ta cùng ngươi giống nhau." Nhị hoa buông cặp sách, ngửa đầu nhìn Tống Chiêu Đệ, thở dài một hơi: "Nương Ngài bố trí nhiều như vậy tác nghiệp, đêm 30 đều viết không xong, tống chiêu để, tết nguyên tiêu trước có thể viết xong, nhị oa nghẹn một chút, ngài nói được có đạo lý, quay đầu hỏi tam oa còn muốn đi đế đô không, khó chịu, không bảo vệ nương, tam oa sách lên cặp sách, nương, ta đi làm bài tập, buổi tối đừng kêu ta ăn cơm, ta phải làm bài tập, tống chiêu để, vậy được rồi, chấn cương, nhóm lửa, ta nấu sùi cảo sùi cảo ca ba miệng một lời tống chiêu đệ gật gật đầu đúng vậy buổi chiều ta không có việc gì liền bao hai trăm nhiều đủ chúng ta ăn hai đốn như thế nào không đợi chúng ta trở về a trấn cương nói lão sư ngươi nghỉ ngơi một chút ta cùng nhị oa đi hạ sùi cảo nói liền đi bên ngoài rửa tay nhị oa cùng đi ra ngoài tam oa nhìn nhìn hắn nhị ca bóng dáng lại xem hắn nương do dự một lát Ném xuống cặp sách chạy ra đi, nhị ca, ta giúp ngươi nhóm lửa, không cần, đừng chậm trễ ngươi làm bài tập, nhị oa nói, tống chiêu đệ thức khắc buồn cười, dựng lên lỗ tai nghe tam oa như thế nào trả lời. Nghe được tam oa nói, ta tưởng giúp ngươi nhóm lửa, không tự chủ được mà nghĩ đến, nhiều năm trước tiểu tam oa kêu tự lập bồi hắn chơi, đến trong miệng hắn biến thành hắn bồi tự lập chơi, tam oa, nhóm lửa không cần rửa tay. trực tiếp đi phòng bếp đúng vậy thật muốn giúp ta nhóm lửa liền chạy nhanh đi phòng bếp nhị oa nói tam oa thật sâu nhìn hắn một cái quay đầu về phòng đối thượng tống chiêu đệ xem kịch vui ánh mắt thiếu niên ngẩng đầu ưỡn ngực xoài bước tiến phòng bếp tống chiêu đệ giờ khóc giờ cười vạn phần tưởng tấu hắn nhưng mau ăn cơm đem hắn tấu đến ngao ngao kêu bọn họ cũng đừng nghĩ ăn sống yên ổn lúc trước tống chiêu đệ cùng kỳ lão nói bên này phóng nghỉ đông Nàng liền đi đế đô, Trấn Hưng cùng đại hoa thường cùng nàng cùng nhau trở về. Thả nghỉ đông liền đi kỳ lão ra chờ nàng, kỳ lão ra phòng ở nhiều, kỳ minh vĩ cùng kỳ minh lị không được bên này. Tống chiêu đệ lẻ loi một mình qua đi, liền không đi nhà khách, trực tiếp trụ tiến kỳ ra, tự lập cấp tống chiêu đệ viết quá tin, tin thượng nói hắn đồng học đặc biệt thích tống chiêu đệ làm xa thế. Đến kỳ ra ngày hôm sau, tống chiêu đệ liền ra cửa mua ớt cay. Cùng ngày buổi sáng làm suốt tám vại sa tế, đế đô mùa đông lãnh, sa tế đặt ở không có máy sưởi trong phòng, phóng hai tháng không thành vấn đề, trạng vàng, tiếu ra người đều tan tầm, kỳ lão sử canh sinh đi tìm tiếu bình an vợ chồng. Mười mấy phút qua đi, tiếu bình an tới, hắn ái nhân không có tới, kỳ lão tò mò, người ái nhân đâu. Tống lão sư làm sa tế quá hương, ta ba buổi sáng ra cửa trải qua bên này thời điểm nghe thấy được. Buổi chiều về đến nhà đã kêu nhà của chúng ta bảo mẫu a Di làm xa thế. Nàng sẽ không làm, hiện tại đang theo ta ái nhân ở nhà cân nhắc đâu. Tiếu Bình An cười nói, kỳ lão, canh tại. sinh, đi Đọc cho người cho thiếu bà bá bán. lấy một vải. Tiểu Tống làm tám vải, kêu tự lập khai giảng thời điểm toàn mang đi. Ta đang theo tự lập nói, cũng không thể cảm thấy xa thế nhiều. Mỗi ngày ăn xa tế quay cơm, cảm ơn kỳ thúc thúc. Tiếu Bình An vừa nghe tám bình, trong lòng kinh ngạc. tống chiêu đệ thật đau hài từ tống lão sư người cùng ta nói nói cái kia thẩm tuyên thành đi tống chiêu đệ trước nói thẩm tuyên thành cùng tôn huyền như sự sau đó mới nói người cái kia muội muội nếu là ôn ôn nhu nhu việc này coi như ta chưa nói tiểu tống có điều không biết chúng ta cái này trong đại viện nữ nhân liền không mấy cái ôn ôn nhu nhu kỳ lão nói nhiều là tướng quân nữ nhi mặc dù cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông kia tính tình cũng ôn nhu không được Tống Chiêu Đệ hỏi Tiểu Bình An, "Là như thế này, không nói gạt ngươi, lúc trước ta cái kia muội phu cùng ta đường muội phủi sạch quan hệ. Đại cách mạng thời kỳ nhà của chúng ta lọt vào chèn ép chỉ là nguyên nhân chi nhất. Chủ yếu vẫn là ta cái kia muội phu hàng không được ta muội muội." Tiểu Bình An nói, "Cách mạng kết thúc mau 2 năm, ta muội muội còn đơn, chính là bởi vì nàng quá đanh đá, người bình thường không dám cho nàng giới thiệu đối tượng." Tống Chiêu Đệ cười nói, ta đây liền an tâm rồi. thẩm tuyên thành hai cái khuê nữ không thích tôn nguyễn như thẩm tuyên thành mẹ nó cũng chán ghét nàng. người muội muội đối hai cái cô nương thoáng dùng điểm tâm là có thể đem hai hài tử hống tự nguyện kêu nàng mẹ. cái kia thẩm tuyên thành đồng ý. tiếu bình an hỏi tống chiêu đệ hắn đồng ý lại cưới nhưng hắn tuổi không nhỏ lại có hai hài tử ở trên đảo không hảo tìm mẹ nó liền thác ta cho hắn giới thiệu đối tượng đúng rồi. thẩm tuyên thành bị tôn huyền như dạy dỗ sẽ giặt quần áo sẽ nấu cơm tiếu bình an trong mắt sáng ngời cái kia tôn huyền như đi rồi hắn còn giặt quần áo nấu cơm sao thói quen mỗi ngày buổi sáng giặt quần áo tống chiêu đệ nói buổi tối trở về liền nấu cơm tiếu bình an đại hỉ điểm này hảo ta hiện tại liền trở về nói cho tú dung đúng rồi tú dung chính là ta đường muội nói đứng lên tống lão sư thành cùng không thành Ta đều ngày mai lại nói cho ngươi, hành, ngươi đi vội đi, tống chiêu đệ đưa hắn đi ra ngoài, trở về nhìn đến mấy cái hài từ mặt lộ vẻ vui mừng. Không cấm cười nói, đừng cao hứng quá sớm, nhân gia thiếu tú dung còn không biết việc này đâu. Kỳ lão, ta cảm thấy việc này có thể thành, đối, đại hoa nói, đặc biệt là nương nhắc tới thẩm đoàn trưởng sẽ giặt quần áo sẽ nấu cơm thời điểm. Ta cảm giác cái kia thiếu tú dung cùng nàng trượng phu ly hôn. vô cùng có khả năng bởi vì thủ công nghiệp kỳ lão thời trẻ chủ tịch liền đưa ra phụ nữ cũng đỉnh nửa bầu trời minh lị các nàng đám kia cô nương mỗi ngày ồn ào nam nữ bình đẳng bởi vì ai làm thủ công nghiệp việc này nói nhao nhao ồn ào đến phu thê giống kẻ thù không phải không thể nào hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn tống chiêu đệ nói trước đừng nghĩ nhiều như vậy dù sao nàng không muốn còn có người khác kỳ lão gật đầu tiểu tống Làm ngươi lo lắng, tự lập cùng canh sinh là ta nhi tử. Vì nhi tử, lại vội ta cũng không cảm thấy mệt. Tống chiêu đệ nói, lão gia tử, ta bên này còn có cái từng ly hôn nữ nhân. Năm nay 30 tuổi, lớn lên giống nhau, là cái hộ sĩ, thân cao một m sáu, Gác chúng ta phương bắc không cao, ngươi xem có hay không thích hợp. Giúp nàng tìm một cái. Đại hoa bật thốt lên nói, ta không đồng ý, kỳ lão dọa nhảy dựng, Nhìn về phía đại hoa. Thấy hắn dị thường nghiêm thức, người này cùng ngươi có thủ oán, ta biết nương nói ai. Đại Hoa nói, canh sinh gật đầu, ta cũng biết nương nói ai, ta cũng không đồng ý. Nương, người đem Lưu Bình giới thiệu cho người khác, không phải kết thân là kết thù. Các ngươi không hiểu, Tống Chiêu Đệ nói, Lưu Bình không có gì tâm nhãn, hảo hống hảo lừa, có người ra liền yêu cầu không có gì tâm nhãn người. Kỳ lão gật đầu, mẹ kế tâm nhãn nhiều. Không mấy cái có thể cùng con riêng kê nữ ở chung đến hảo. Đối xử bình đẳng. Không nghiêng không lệch ngoại trừ. Nhưng là quá khó được. Giống mẹ ngươi như vậy đều thuộc về. Dị loài. Đại hoa nói tiếp. Ta ba nói. Kỳ lão cười. Người ba nói đúng. Nếu là đối phương có thể chấn được Lưu Bình. Lưu Bình sẽ thực nghe lời. Tống chiêu đệ nhìn về phía đại hoa. ngươi đã quên sao. Người lưu nãi nãi nói qua. Lưu Bình mới vừa cùng tiểu kim kết hôn thời điểm. Thủ công nghiệp cướp làm, nàng không kết hôn thời điểm, nàng mẹ đem cơm đoan đến nàng trước mặt, nàng còn kén cá trọn canh, đại hoa cẩn thận nghĩ nghĩ, lưu nãi nãi nói qua, nàng kêu tiểu kim nhóm lừa, lưu bình cướp muốn thiêu, cái kia tiểu kim có cái gì bản lĩnh, kỳ lão tò mò, tống chiêu đệ, lớn lên hào, cùng điện ảnh diễn viên dường như, ta đây có phải hay không đến cho nàng tìm cái lớn lên tốt, kỳ lão hỏi, tống chiêu đệ lắc đầu. Bị tiểu kim lừa gạt mấy năm, nàng cũng không dám lại trông mặt mà bắt hình rong. Nhà nàng tình huống đơn giản, một cái đệ đệ còn đang ở vào đại học, quê quán bên kia cũng không có gì người. Nàng đường ca ta tỷ phu là cách thành thành thật thật giữ khuôn phép thợ mộc. Kỳ lão gật gật đầu, ta hiểu được, quay đầu lại ta nhìn xem, hai cái sự không thể lộng một khối. Nếu không, ngô ra bên kia thu được tin tức, hai người đi làm giấy hôn thú trên đường, cũng có thể cấp chúng ta rào thất bại. Ta cũng là như vậy thường, tống chiêu đệ nói, cho nên cho ngài gọi điện thoại thời điểm liền không để lưu bình. Kỳ lão nhìn đến bảo mẫu a di lại đây, ta ăn cơm trước đi. Sau khi ăn xong, tống chiêu đệ kêu tự lập cùng canh sinh bồi kỳ lão đi ra ngoài dạo một vòng. Nàng nhàn rỗi không có việc gì, liền cùng đại hoa cùng chấn hương hai cái, cùng điểm mặt tạc một chậu tiêu lá cây, tạc hảo tiêu lá cây, mới 9 giờ nhiều một chút, sợ thiếu ra người ngày mai sáng sớm lại đây. nương mấy cái liền lên lầu nghỉ ngơi hôm sau buổi sáng 7 giờ rưỡi tống chiêu đệ bọn họ liền ăn được cơm tự lập cùng canh sinh lưu tại đế đô qua tết âm lịch tống chiêu đệ tính toán lại cấp hai tử làm điểm ăn cơm sáng sau tống chiêu đệ liền cùng mặt chuẩn bị buổi chiều làm bánh cuộn thừng đang cùng mặt thời điểm tiểu bình an tới kỳ lão không ở nhà tống chiêu đệ nghe được thanh âm vội vàng đi ra ngoài Nhìn đến hắn phía sau cùng cái vóc người cao gầy, hạnh hạch mắt, mặt trái xoan, màu da trắng nõn, dị thường xinh đẹp, 30 tuổi tà hữu nữ tử. Tống Chiêu Đệ nhíu mày, này sẽ không chính là thiếu Tú Dung đi? Tiếu đại ca, vị này chính là Tống Chiêu Đệ giả vờ tò mò. Tiếu Bình An cười nói, đây là ta đường muội Tiếu Tú Dung. Tiếu đại ca, ta cùng ngươi đã nói. Tống Chiêu Đệ nói, Thẩm Đoàn trưởng thân cao không lùn, nhưng lớn lên giống nhau. Tuổi cũng không nhỏ, ngài cái này muội muội có thể tìm cái càng tốt. Tiểu Tú Dung mày nhíu lại, người giúp ta thu xếp đối tượng, còn không phải là tưởng kéo gần chúng ta hai nhà quan hệ. Ta tới, vì cái gì lại không đồng ý. Tú Dung, Tiểu Bình An chừng nàng liếc mắt một cái. Đừng nói bậy, tống chiêu để cười nói. Người nói đúng, nhưng ta biết rõ hai người không thích hợp, còn đem các ngươi hướng một khối thấu. Tương lai người quá đến không tốt. ta đây là cho chính mình gây thù chuốc oán A. chương 174, về đến nhà, kỳ gia cùng ngô gia sử, tiếu gia người đều biết, tiếu gia hiện tại không nghiêng không lệch, bảo trì trung lập, một khi thiếu gia cô nương cùng tống chiêu đệ giới thiệu nam nhân tốt hơn. Ngô gia liền sẽ cho rằng tiếu gia về sau sẽ giúp kỳ gia. Ở người khác xem ra, kỳ, ngô hai nhà, tiếu gia cùng kỳ gia quan hệ càng tốt. chẳng sợ hiện giờ người lãnh đạo thiếu lão cùng kỳ lão nói các ngươi hai nhà về sau đấu lên ta sẽ không giúp ngươi nhưng hiện tại bảo trì trung lập những người đó ra sẽ bởi vì thiếu tú dung thiên hướng kỳ ra nguyên nhân chính là như thế tống chiêu đệ mới đối việc này như vậy để bụng tống chiêu đệ có thể nhìn ra tới thiếu lão cũng có thể nhìn ra tới thiếu tú dung cũng đoán được thiếu lão vì cái gì sẽ đồng ý Tiếu tú dung cảm thấy có thể là kỳ ra đời thứ ba quá thông minh. Quá tranh đua, có lẽ nàng đại bá hy vọng nàng có cái hảo quy thức. Nhưng loại này ý tưởng chỉ ở nàng trong đầu dừng lại một giây. Trong quân nhiều quang côn, người quá vợ không nhiều lắm, cũng không phải không có. tống chiêu đề có thể tìm cái thẩm tuyên thành. Nàng đại bá làm quân giới một tay cũng có thể cho nàng tìm cái triệu tuyên thành. Vương tuyên thành, chính là nàng đại bá không tìm. Tiêu nàng cùng nàng đường ca lại đây nhìn xem, còn cùng nàng nói nhà trai nếu là thật không sai, liền gả cho đi. Tiêu Tú Dung nghe hắn như vậy vừa nói liền không lớn cao hứng. Tiêu Tú Dung tưởng hảo như thế nào chọn thứ, Tống Chiêu Đệ không ấn lẽ thường, làm đến Tiêu Tú Dung ngây ra một lúc. "Vậy ngươi không phải bạch bận việc, kia cũng so ngươi hận ta hảo." Tống Chiêu Đệ cười nói, "Các ngươi trước ngồi, ta đi rửa rửa tay, canh sinh bưng cái ly lại đây." Tiêu Bá Bá Tiếu A Di, uống nước, ta nương vừa rồi ở cùng mặt, nhà ngươi bảo mẫu đâu, tiếu bình an hỏi, canh sinh, bảo mẫu mua đồ ăn đi, ta nương cùng làm bánh cuộn thường mặt, bảo mẫu A Di chưa làm qua, sẽ không cùng mặt. Đại hoa quỷ tinh, phát hiện tiếu thú dung liên tiếp xem tiếu bình an, đoán được hai anh em có chuyện muốn nói, liền đem chấn hưng cùng tự lập kéo trên lầu đi, canh sinh tiếp theo nói, ta đi trong phòng bếp nhìn xem. đến phòng bếp cùng tống chiêu đệ nói chậm rãi tẩy dây lát gian phòng khách chỉ còn thiếu bình an cùng thiếu tú dung hai người tú dung nhỏ giọng hỏi đại ca ta chờ lát nữa nói như thế nào người nghĩ như thế nào liền nói như thế nào thiếu bình an nói thẩm tuyên thành không xứng với ngươi ngươi trực tiếp cùng tống chiêu đệ nói không được ta ba cũng sẽ không trách ngươi nhưng ta phải nhắc nhở ngươi ngươi 36, so tống chiêu đệ còn đại tam tuổi Người nếu hà quyết tâm một người quá, chúng ta về sau đều không thúc giục ngươi, cũng không hề cho ngươi giới thiệu đối tượng, ngươi còn muốn gả nhân sinh tử, thẩm gia nhất thích hợp, thẩm tuyên thành không nghi tử, hai khuê nữ lớn, một cái quả phụ còn có chị em dâu giúp ngươi cùng nhau hầu hạ. Quan trọng nhất một chút, thẩm tuyên thành là tống lão sư hàng xóm, tống lão sư sẽ không lừa ngươi, đổi làm những người khác, nhân gia không dám lừa ngươi. cũng sẽ không giống tống lão sư liền thẩm tuyên thành giặt quần áo nấu cơm đều biết thiếu tú dung có công tác ở quân đội quản chọn mua này khối tưởng tượng đến nàng mệt một ngày về đến nhà còn phải giặt quần áo nấu cơm liền đau đầu thẩm tuyên thành làm việc nhà sống điểm này thực sự làm thiếu tú dung tâm động nàng cũng tưởng một người quá nhưng nàng cha mẹ cùng nàng đệ đệ em dâu cùng với lãnh đạo có thể nhắc mãi chết nàng tống chiêu đệ vừa rồi nói thẩm tuyên thành lớn lên giống nhau có phải hay không thực xấu ý thứ Tiểu tú dung hỏi tiếu bình an hỏi lại người ý thứ trông thấy ta ta cũng không biết Tiểu tú dung do do dự dự nói tiếu bình an tưởng một chút kia hỏi một chút tống lão sư hướng phòng bếp kêu tống lão sư tẩy hảo không hảo hảo tống chiêu đệ ra tới ngượng ngùng cho các ngươi đợi lâu tiếu bình an cười cười tú Dung ý thứ muốn cho thẩm tuyên thành lại đây một chuyến người xem đâu lại đây tống chiêu đệ nhíu mày không phải không được mấu chốt thẩm tuyên thành chỉ biết ta tính toán cho hắn giới thiệu đối tượng không biết nhà gái là ai ta nguyên bản là muốn cho các ngươi đi nhà của chúng ta liền nói là trung kiến quốc biểu ca cùng biểu muội các ngươi trộm trông thấy thẩm tuyên thành nếu là cảm thấy hắn còn hành ta liền đem thẩm tuyên thành kêu lên tới nếu là cảm thấy không được các ngươi lại trở về Tiểu bình an kinh ngạc ngươi tới thời điểm không nói cho thẩm tuyên thành các ngươi bên này còn chưa nói nguyện ý ta cảm thấy không cần thiết nói cho hắn tống chiêu đệ nói tiểu tú dung tò mò người sẽ không sợ ta lớn lên này xấu vô cùng thẩm tuyên thành không muốn thẩm tuyên thành vợ trước rất xinh đẹp hiện giờ là người khác thức phụ tống chiêu đệ nói nói nữa hắn 46-7. sáu bảy so ngươi đại mười mấy tuổi cũng không tư cách lại chọn tiểu bình an không có mười mấy tuổi mười tuổi qua năm tú dung liền 37, ấn tuổi mụ tính nói liền 38, tú dung a di lớn như vậy canh sinh bị tạc ra tới thoạt nhìn so với ta nương còn trẻ tống chiêu đệ nhướng mày người nương chiếu cố các ngươi bảy cái thân thể không mệt tâm mệt nhân tâm một mệt liền dễ dàng lão nương người như thế nào chuyện gì đều có thể xả đến chúng ta trên người a canh sinh phục tuy rằng nói đúng nhưng ngài cũng quá sẽ tiếp đi tống chiêu đệ một bên đi chơi chuyển hướng thiếu bình an thiếu đại ca các ngươi còn kiên trì làm hắn lại đây ta liền cấp trung kiến quốc gọi điện thoại kêu trung kiến quốc cho hắn phê một vòng giả chúng ta trở về thương lượng thương lượng thẩm tuyên thành lại đây sự tình khẳng định giấu không được từ đằng viện mấy chục hộ nhân ra đâu nháo đến ồn ào huyên náo phi thiếu bình an mong muốn ta mẹ cùng ta thẩm đều ở nhà ta quay đầu lại ta sử hài từ lại đây cùng ngươi nói một tiếng Tống Chiêu đệ gật gật đầu, đưa hai người đi ra ngoài. Trở lại trong phòng, phòng khách nhiều ra bốn cái đại tiểu hòa tử. Tống Chiêu đệ vui vẻ. Các ngươi đây là làm chi đâu? Chờ ngươi a, nương. Bọn họ nói như thế nào? Đại Hoa tò mò. Tống Chiêu đệ xem một cái canh sinh. Hắn biết, ta chỉ biết bọn họ muốn gặp thẩm đoàn trưởng. Canh sinh hỏi, người đi ra ngoài đưa bọn họ. Bọn họ chưa nói cái gì. Tống Chiêu đệ không có. Thật hy vọng có thể thành, đại hoa thở dài một hơi, nương, nếu là thành, người thúc giục thúc giục bọn họ, sớm một chút kết hôn, đỡ phải đêm dài lắm mộng, tống chiêu đệ liếc nhìn hắn một cái, người như vậy sẽ nói, việc này giao cho ngươi như thế nào, đại hoa nghẹn họng canh sinh vui vẻ, Ngô gia trước tiên đã biết, cũng không dám làm phá hư, tiếu ra ra bất động hắn, bởi vì gần nhất liên lụy cực quảng, thứ hai cục diện chính trị không xong. Không phải không dám động hắn. Nói nữa, ra ra nếu có thể hộ trước khi lọt vào Ngô gia chèn ép những người đó trong nhà tiểu bối 10 năm. Không cần chúng ta ra mặt, những người đó cũng có thể đem Ngô gia thu thập cùng tôn tử dường như. Đáng tiếc ngươi thân mụ không cho ngươi thời gian. Đại Hoa nói, canh sinh, cho nên ta nương mới phải cho thiếu tú dung giới thiệu đối tượng. Đừng nói này đó, tống chiêu đệ nói, canh sinh. Người nói ngươi thân mụ liền ngươi thích uống cái nào thẻ bài sữa bột đều biết. Có hay không cha ra là ai nói đi ra ngoài. Canh sinh, ta thúc mẹ vợ nói ra đi. Khai giảng thời điểm, ta cô cùng ta thầm cho chúng ta mua rất nhiều đồ vật. Phỏng chừng là ta thầm cùng nàng để một câu. Nàng mẹ nhớ kỹ, ra ra đã công đạo ta thẩm Trong nhà sự không cần ra bên ngoài nói. Ngươi thân mụ thật nghiêu, đại hoa vươn ngón tay cái. Tự nhiên có thể nghĩ đến tìm ngươi thúc hắn mẹ vợ. Canh sinh, ra ra cũng không nghĩ tới, các người ở đế đô ngày thường chú ý điểm, tống chiêu đệ nói, đại hoa, về sau đụng tới chuyện gì trước tĩnh xem này biến, đừng nóng vội giống giống xuất đầu, đại hoa, nương, ta biết, lời này ngươi hẳn là cùng tự lập cùng trấn Hưng nói, người ý thứ nàng sẽ tìm ta, trấn Hưng vội hỏi, đại hoa gật gật đầu, ngươi họ mã, nhưng ngươi dưỡng phụ họ chung, nữ nhân này cũng quá tàn nhẫn đi, trấn Hưng nhíu mày. Trên đời như thế nào sẽ có loại người này à? Đại Hoa, có người tốt liền có người xấu. Bình thường, thế giới nếu là chỉ có một nhan sắc, tần hoàng hán võ cũng sẽ không nghĩ trường sinh bất lão. Người nếu là không có việc gì liền đi ra ngoài cấp mấy cái đệ để mua điểm ăn ngon. Đừng suốt ngày cằn nhằn không ngừng. tống chiêu đệ nói, chúng ta ngày mai không quay về. Hậu thiên nhất định sẽ trở về. Canh sinh tính một chút. Ngày mai tháng chạp 15. Hậu thiên 16. nương ta cùng ca trở về ở nhà trụ hai ngày lại trở về thế nào chẳng ra gì tống chiêu đệ một bên hướng phòng bếp đi một bên nói thành thành thật thật ở nhà bồi ngươi ra ra quá mấy ngày năm sau lại trở về canh sinh ra ra đi sớm về trễ không cần phải chúng ta bồi vậy ở nhà đọc sách tống chiêu đệ nói việc này không đến thương lượng buổi chiều tam điểm nhiều tống chiêu đệ cùng bảo mẫu tạc bánh cuộn thường thời điểm Tiểu bình an như từ thiếu Huy lại đây. Nói cho Tống Chiêu Đệ. Mẹ nó bồi hắn cô cô đi đảo ông châu. Ngày mai buổi sáng ga tàu hòa hội hợp. Tống Chiêu Đệ vui vẻ. Vội vàng cấp thiếu Huy lấy hai thanh bánh cuộn thừng. Hôm sau buổi sáng. Sáu giờ nhiều. Trời còn chưa sáng. Tống Chiêu Đệ liền lên thu thập hành lý. Tám giờ nhiều một chút. Kỳ lão cảnh vệ viên đem Tống Chiêu Đệ. Đại Hoa cùng Trấn Hưng đưa đến nhà ga. Tháng chạp 17 buổi sáng. Hơn 11 giờ. thuyền đến đảo Ông Châu, Tống Chiêu Đệ mới vừa ra tới, liền nhìn đến nhà nàng mấy nam nhân, liền chỉ cấp thiếu tú dung xem, kia ba cái rưỡi đại tiểu tử là nhà của chúng ta nhị Oa. Trấn Cương cùng Tam Oa, cái kia đại cao cái là ta trượng phu trung kiến quốc. Thẩm Tuyên thành tựa như hắn như vậy cao, cái này điểm, Thẩm Tuyên thành hẳn là ở nhà đi. Tiểu Bình An thê thử Bùi Ngọc Linh hỏi, Tống Chiêu Đệ, hắn giống nhau 12 giờ trở về. chờ lát nữa các ngươi ở trong viện có thể nhìn đến hắn chúng ta bên kia đều là trúc rào che tường lại còn có không cao vô luận cách phách người ở trong viện làm gì chúng ta đều có thể xem đến rõ ràng ngươi nhưng tính đã trở lại trung kiến quốc đi qua đi ta còn tưởng rằng đại hoa nói tiếp cho rằng ta nương không cần ngươi trung kiến quốc nhấc chân liền đá tống chiêu đệ nhíu mày đừng náo loạn xoay người nói đây là nhà ta kia khẩu từ 41 tuổi người, tâm trí là bốn thêm 1 năm tuổi, các ngươi hảo, trung Kiến Quốc vươn tay, hành lý cho ta đi. Bùi Ngọc Linh ánh mắt chợt lóe, đem bao đưa cho hắn, quay đầu hướng Tiếu Tú Dung chớp một chút mắt, cái này trung sư trưởng thật không sai. Tiếu Tú Dung thấy trung Kiến Quốc mày kiếm mắt to tứ phương mặt, thân hình cao lớn, một thân chính khí, rất là anh tuấn ngạnh lãng, rất là kinh ngạc, lại vừa thấy hắn bên người năm cái hài tử. Còn có hai cái ở kỳ ra, không cấm hướng nàng đường tẩu lắc đầu, lại bĩu môi, Bùi Ngọc Linh không thấy hiểu, nhỏ giọng hỏi, có ý tứ gì, Tiếu Tú Dung chỉ một chút giữ chặt tống chiêu đệ cánh tay thiếu niên. Bùi Ngọc Linh xem qua đi, không cấm gật đầu, vẫn là thẩm đoàn trưởng tương đối hảo, Tiếu Tú Dung suýt nữa cười ra tiếng, vội vàng che miệng lại, tống chiêu đệ đẩy ra tam hoa tay, tam hoa lại lần nữa ôm lấy nàng cánh tay, nương, ta rất nhớ ngươi. Tam hoa tử hảo hảo nói chuyện, đại hoa xoa xoa cánh tay, ta trên người đều khởi nổi da gà, lại nói như vậy, ta đem người đá trong biển đi, tam hoa hừ một tiếng, ta tưởng nói như thế nào liền nói như thế nào, người quản thật khoan, bởi vì nhà hắn trụ bờ biển a. tống chiêu đệ nói, tam hoa không nghe minh bạch, có ý tứ gì a? nương, quản quá rộng, tống chiêu đệ nói, tam hoa đã hiểu, không cấm chừng mắt, nương, người hướng về ai. Ngươi nương phiền hai ngươi, Trung kiến quốc nói, tiểu tống lão sư, ta nơi này có cái tin tức xấu, ngươi là hiện tại nghe, vẫn là ăn cơm xong lại nghe, tống chiêu đệ, có liên quan tới ta, chẳng những cùng ngươi có quan hệ, còn cùng nhà chúng ta hai vị khách nhân có quan hệ, Trung kiến quốc quay đầu lại xem một cái, bùi ngọc linh vội hỏi, chúng ta, đúng vậy, Trung kiến quốc thả chậm bước chân, muốn nói sao, nhìn về phía tống chiêu đệ, Tống Chiêu Đệ hướng bốn phía nhìn nhìn, cái này điểm từng nhà đều bắt đầu nấu cơm, trên đường không có gì người. Nói đi. Trung Kiến Quốc, hôm trước buổi sáng Thẩm Đoàn trưởng đi thân cận. Chương 175, tự mình hiểu lấy, Tống Chiêu Đệ không cấm trợn to mắt, "Thân cận, thân cận?" Bùi Ngọc Linh vội vàng hỏi, "Trừ bỏ chúng ta còn có người khác?" Tống Chiêu Đệ đông hải hạm đội tư lệnh triệu tư lệnh ái nhân lương hộ sĩ trường cũng ở vội vàng cấp thẩm tuyên thành thu xếp đối tượng sớm chút thiên còn muốn đem ta biểu muội giới thiệu cho hắn kiến quốc là lương hộ sĩ trường đi không phải trung kiến quốc nói ta hôm qua còn cùng tam oa nói Người sẽ nghĩ đến lương hộ sĩ trường lương hộ sĩ trưởng liền hạt bận việc thấy ai độc thân liền cảm thấy ai cùng thẩm đoàn trưởng thích hợp chúng ta phía đông tôn đoàn trưởng ái nhân cấp giới thiệu Tống Chiêu Đệ nhíu mày, "Lý Lan Anh, nàng mới đến trên đảo mấy tháng, nàng nhận thức ai, nàng gì nữ nhi, giống như còn không 30 tuổi." Trung Kiến Quốc nói, ở Tôn Đoàn trưởng trong nhà thấy. Tống Chiêu Đệ trong lòng có cái dự cảm bất hảo, người đừng nói cho ta thành, tạm thời còn không có." Trung Kiến Quốc nói, "Ta ngày hôm qua hỏi qua lão Thẩm, hắn cảm thấy kia nữ nhân quá tuổi trẻ, có chút do dự." Tiếu Tú dung tò mò, "Tuổi trẻ không hào sao?" thẩm ra lão thái thái thác chúng ta cấp thẩm tuyên thành thu xếp đối tượng là tưởng cấp thẩm tuyên thành tìm cái lão tới bạn tống chiêu đệ nói hai người kém gần 20 tuổi thẩm lão thái thái khẳng định sẽ lo lắng hai người quá không dài trung kiến quốc gật gật đầu lão thái thái xác thật không hài lòng ta sợ nàng đáp ứng lý lan anh trước tiên cùng lão thái thái nói người từ đế đô trở về liền giúp thẩm tuyên thành giới thiệu đối tượng lão thái thái tin tưởng ngươi cùng ta nói nàng trước kéo mấy ngày kia chúng ta đi nhanh đi bùi ngọc linh bắt lấy thiếu tú dung cánh tay nói thiếu tú dung nhíu mày Tổ tử trên đảo lại không phải chỉ có một thầm tuyên thành gấp cái gì a giặt quần áo nấu cơm thẩm tuyên thành chỉ có một tống chiêu đệ nhắc nhở nàng thiếu tú dung sắc mặt khẽ biến kia kia chúng ta nhanh lên đi tống chiêu đệ nhấp môi điểm một chút đầu lại quá 5 phút liền đến 5 phút sau trùng kiến quốc mở cửa, tống chiêu đệ đi vào liền hướng cách vách xem, phát hiện đất trồng rau có người, nhón chân vừa thấy, thẩm ảnh, hôm nay là ngươi nấu cơm, tống lão sư, thẩm ảnh đứng lên, ngươi đã trở lại, tống chiêu đệ, vừa trở về, người ba cùng ngươi nãi nãi đâu, nãi nãi ở trong phòng, thẩm ảnh nói, chúng ta hôm nay ăn cơm, xào rau, ta sẽ xào, liền không đợi ta ba trở về làm, tống chiêu đệ không tiếc khen. Thẩm Ảnh càng ngày càng có khả năng. "Nào có a?" Thẩm Ảnh hơi xấu hổ, mặt ửng đỏ. "Nhà ngươi tới khách nhân, tống chiêu đệ, đối, nhà của chúng ta thân thích, người hái rau đi, chúng ta vào nhà." Đi vào liền cùng Tiếu Tú Dung nói. "Đó chính là Thẩm Tuyên thành đại nữ nhi. Lão đại năm 67 sinh ra, lão nhị năm 69 sinh ra, lớn như vậy khá tốt, không cần cả ngày ôm." Bùi Ngọc Linh nói, nghe nàng nói chuyện cũng là cái hiểu chuyện. tống chiêu đệ gật đầu là thực hiểu chuyện đương mẹ nó không hiểu chuyện lão thái thái giáo đại hoa trấn hưng hai người đi nấu cơm hai người bọn họ cũng sẽ nấu cơm bùi ngọc linh vội hỏi tống chiêu đệ trừ bỏ trung kiến quốc nhà của chúng ta nam nhân đều sẽ nấu cơm đừng nói như vậy ta cũng sẽ làm trung kiến quốc nói đại hoa đánh giá hắn một phen đích xác sẽ làm có thể đem rau xà lách xào khổ người bình thường muốn học đều học không được người đầu ra nhiều như vậy lời nói a tống chiêu đệ đau đầu chạy nhanh ăn cơm chúng ta tẩy tắm rửa tẩy gội đầu cũng hảo gặp người bùi ngọc linh gật đầu tống lão sư nói đúng sớm một chút thấy sớm một chút an tâm ta đây đi xem lão thẩm đã trở lại không trung kiến quốc đi tới cửa tạm dừng một chút chiêu đệ lý lan anh cái kia biểu muội lúc này ở trong sân bùi ngọc linh lập tức đứng lên tống chiêu đệ dọa nhảy dựng tẩu từ Đừng có gấp, người hẳn là đối tú dung có tin tưởng, ta đi ra ngoài nhìn xem, đến bên ngoài, tức khắc minh bạch thẩm tuyên thành vì cái gì do dự. Cô nương vóc người cùng Lưu Bình không sai biệt lắm, diện mạo so Lưu Bình hào một chút, xa không bằng tôn huyền như, nàng thượng quá học sao, trung kiến quốc. Thẩm tuyên thành nói tiểu học tốt nghiệp, trung kiến quốc nói, Bùi Ngọc Linh yên tâm, kia vô pháp cùng nhà của chúng ta tú dung so, tú dung đại học chuyên khoa tốt nghiệp. cho nên ta lúc trước thấy tú dung liền cảm thấy thẩm tuyên thành không xứng với nàng tống chiêu đệ nhìn tiếu tú dung nói tiếu tú dung cười nói ta lại không phải giúp điện ảnh sản xuất xưởng chọn diễn viên ta là tới tìm trượng phu chờ ta nhìn xem người rồi nói sau ta đây đi bên ngoài nhìn trên hành lang có mấy cái hộp gỗ hộp gỗ bên trong loại hành cọng hoa tỏi non cùng rau thơm trung kiến quốc đem ba cái hộp dọn đến bên ngoài phơi nắng không nhiều lắm một lát Thẩm Tuyên Thành đã trở lại. Trung Kiến Quốc cố ý lớn tiếng kêu: Lão Thẩm mới trở về. Tống Chiêu đệ đứng lên. Tẩu tử, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem. Nói liền đi ra ngoài. Thẩm Tuyên Thành đi đến rào tre ven tường, cười nói: Vừa trở về. Di Tống lão sư đã trở lại. Ta cũng là vừa đến ra. Tống Chiêu đệ cười nói: Nhà các ngươi Thẩm ảnh càng ngày càng có khả năng. Vừa rồi ở trong sân hái rau. Cùng ta nói hôm nay nàng xào rau. thẩm tuyên thành cười nói là nha trưởng thành hiểu chuyện nhìn đến tống chiêu đệ phía sau lại nhiều ra hai người nheo mắt nhà ngươi tới khách nhân đối tống chiêu đệ nói kiến quốc cữu cữu bên kia thân thích trung kiến quốc thân cữu cữu là đại học lão sư thẩm tuyên thành nghe thẩm ảnh nói qua không nghi ngờ có hắn hướng thiếu Tú dông cùng bùi ngọc linh cười cười vậy các ngươi liêu rửa rửa tay liền hướng trong phòng đi tống chiêu đệ xoay người Chính là hắn, cũng không phải quá xấu a Bùi Ngọc Linh Nguyên bàn cho rằng thật sự xấu. Thấy Thẩm Tuyên Thành miệng không đột, mặt không nghiêng, còn tính đoan chính, ta cảm thấy còn hành. Tú Dung, người cảm thấy đâu, Tống chiêu đệ vài lần nhắc tới Thẩm Tuyên Thành không xứng với nàng. Tiểu Tú Dung cũng cho rằng Thẩm Tuyên Thành thực xấu. Hiện giờ nhìn đến người, cũng liền đôi mắt điểm nhỏ, 46-7 tuổi. Thoạt nhìn cũng liền 40 xuất đầu, so nàng đại năm sáu tuổi bộ dáng. còn hành kia ngày mai trông thấy tống chiêu đệ hỏi tiểu tú dung theo bản năng xem bùi ngọc linh bùi ngọc linh cười nói ngươi đừng nhìn ta ngươi cũng không nhỏ cả đời đại sự chính ngươi quyết định vậy trông thấy đi tiểu tú dung nói chiêu đệ ngươi trước đừng nói với hắn ta họ tiêu giúp ta gạt một chút tống chiêu đệ ta đây nói tẩu tử là ta biểu tẩu ngươi là ta biểu tẩu muội muội cái này có thể bùi ngọc linh tán đồng trùng kiến quốc cười nói trong viện rất lãnh các ngươi trước vào nhà ta đi thẩm ra nói cho thẩm tuyên thành đỡ phải đêm dài lắm mộng phiền toái ngươi trung sư trưởng bùi ngọc linh vội vàng nói trung kiến quốc cười cười không phiền toái nói chuyện liền hướng cách vách đi thẩm tuyên thành nghe trung kiến quốc nói xong hồi tưởng một chút vừa mới nhìn đến người dùng sức lắc đầu không được không được nàng điều kiện quá hảo lớn lên đẹp vẫn là sinh viên đại học chuyên khoa tuyệt đối không được Nàng 37, Trung Kiến Quốc nói, cùng Tôn huyền như lớn nhỏ không sai biệt lắm. Thẩm Tuyên thành nghi hoặc, người nói chính là cái nào? Chính là xinh đẹp nhất, thoạt nhìn cũng tuổi trẻ nhất cái kia. Trung Kiến Quốc nói, Thẩm Tuyên thành vội hỏi, "37 có lớn như vậy, xa xem tuổi trẻ, gần xem khóe mắt nếp nhăn so tống lão sư còn thâm." Trung Kiến Quốc ăn ngay nói thật, "So ngươi tiểu 10 tuổi, ngươi nếu là bằng lòng gặp thấy, ta liền cùng nhân ra nói." Ngươi không muốn, nhân ra ngày mai buổi sáng liền đi." Thẩm Tuyên Thành cảm thấy so Lý Lan Anh cho hắn giới thiệu hảo rất nhiều. Không nghĩ cự tuyệt, "Sư trưởng, nàng điều kiện thật tốt quá, như thế nào sẽ coi trọng ta? Huống chi lại có ngươi phụ trợ, liền tính coi trọng cũng là coi trọng ngươi loại này." Nàng công tác rất vội, "Tiểu Tống lão sư cùng nàng nói ngươi sẽ giặt quần áo sẽ nấu cơm. Nàng công tác vội thời điểm, ngươi sẽ giúp nàng làm việc nhà." nhân gia mới nguyện ý trung kiến quốc vốn tưởng rằng thẩm tuyên thành sẽ trực tiếp đồng ý không nghĩ tới hắn cương nhiên ngượng ngùng xoắn xít lên người nếu là cảm thấy nàng không phải sinh hoạt người ta liền cùng nhân gia nói người đã đáp ứng lý lan anh nói đứng lên thẩm tuyên thành vội nói từ từ quay đầu xem hắn nương cùng hắn hai cái khuê nữ các ngươi cảm thấy đâu người tìm thức phụ lại không phải chúng ta tìm thẩm ảnh nói ta 12 tuổi lại quá 5 năm, năm nửa ta liền đi vào đại học nàng cái dạng gì cùng chúng ta không nhiều lắm quan hệ trung kiến quốc vui vẻ thẩm ảnh người nói chuyện khẩu khí ta như thế nào cảm thấy có điểm giống tống lão sư đâu ta cùng nàng nói nhiều cùng tống lão sư học học thẩm mẫu cười nói ta cảm thấy cái kia cô nương lại không tốt cũng so tôn huyền như cường ta không ý kiến thẩm ảnh ta cũng không ý kiến ta có nãi nãi thẩm tuyên thành nhìn về phía trung kiến quốc Trung kiến quốc nghĩ thầm, hiểu tống lão sư nếu là cùng ta nói nàng là sinh viên, ta cũng sẽ không cưới nàng, ngươi xem ta vô dụng, chính là lời này không thể nói, việc này bị hắn cấp nói thổi, hiểu tống lão sư có thể bổ hắn, ngươi đừng nhìn ta, là ngươi cưới vợ, không phải ta, nàng sẽ không theo ta quá ba ngày lại ly hôn đi. Thẩm tuyên thành lo lắng nói, trung kiến quốc, điểm này ta có thể cam đoan với ngươi, sẽ không? Người đối nàng có thể giống đối tôn huyền như một nửa hào. Nhân gia đều sẽ thành thành thật thật cùng ngươi sinh hoạt. Nói nữa, 37, qua Tết âm lịch liền 38, lại quá một năm bôn bốn, cũng không sức lực lăn lộn. Kia ngày mai trông thấy, thẩm tuyên thành hỏi, Trung kiến quốc nhịn không được trợn trắng mắt, liền nói như vậy định rồi. Về đến nhà liền đối tiếu tú dung nói, thẩm tuyên thành mừng rỡ không thể tin được, cảm thấy ta cùng hắn nói giỡn. Người chưa nói nàng họ tiêu. Tống chiếu đều không yên tâm. Trung kiến quốc lắc đầu. Cũng chưa dung ta nói. Thẩm tuyên thành liền một cái kính hỏi ta có phải hay không cùng hắn nói dỡn Người này còn có chút tự mình hiểu lấy a Bùi Ngọc Linh yên tâm. Tống chiêu đệ Thẩm đoàn trường người kia khá tốt. Bị hắn vợ trước mê đến đầu óc choáng váng. Vẫn là thấy được nữ nhân thiếu. Thiếu tiểu rời nhà. Bộ đội lại tất cả đều là nam nhân. Tia tú dùng ngày mai trang điểm xinh đẹp điểm. bùi ngọc linh nói làm thẩm tuyên thành hận không thể lập tức liền cùng ngươi xả trứng tống chiêu đệ hiện tại đã khá tốt nương ăn cơm đại hoa nhắc nhở tống chiêu đệ kia chúng ta rửa tay ăn cơm đúng rồi kiến quốc phía đông nếu là đã biết ngươi tới nói vẫn là ta tới nói việc này thật đúng là khó mà nói trung kiến quốc nhíu mày lý lan anh như thế nào không biết xấu hổ đem nàng cái kia tiểu học tốt nghiệp muội từ giới thiệu cho thẩm tuyên thành a Nhân gia tôn nguyền như lại vô dụng, cũng là cao trung sinh, hiện giờ vẫn là sinh viên đại học chuyên khoa.